Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện mới có tên tú tài gia tiểu kiều nương của tác giả, giáp ất Thể loại cổ đại xuyên không, niền văn, sùng. Độ dài, 416 chương cộng 41 ngoại truyện Văn án, bất ngờ xuyên không, sinh hoạt gian nan, cha mẹ mất sớm, còn hai ấu đệ. Chỉ chừng đó chữ cũng đủ tóm gọn tình cảnh hiện tại của Tống Tân Đồng. Cô không ngờ rằng khi đi công tác lại gặp tai nạn giao thông sau đó xuyên về cổ đại trong một thân thể cũng tên là Tống Tân Đồng. Có điều thiếu nữ này năm nay 14, còn có 3 tháng nữa là 15 Vốn là trường tỷ trong nhà cho nên từ khi phụ thân qua đời, nàng liền gánh trách nhiệm chiếu cố hai ấu để song sinh Hiện tại thân phận là trường tỷ áp lực chính là động lực Không có biện pháp chỉ có thể sắn tay áo lên kiếm tiền nuôi gia đình ăn cơm no Xây nhà sửa phòng, mọi chuyện càng lúc càng hài lòng tống tân đồng mới phát hiện thế nào lại có nhiều bà mối tới cửa vậy rơi vào đường cùng bèn tìm lục tú tài trong thôn người phụ trách xinh đẹp như hoa ta phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình mời các bạn cùng nghe phần một của chuyện mới có tên tú tài gia tiểu kiều nương chương một tỉnh lại tống tân đồng bị đánh thức đầu âm ỉ đau làm cho nàng không cách nào suy nghĩ biểu tình đờ đẫn nhìn mái nhà cỏ tranh bị hở Tâm thanh mặc dù đã được tận lực hạ thấp nhưng vẫn truyền rõ ràng vào trong tai tống tân đồng ca ca đệ đói một thanh âm non nướt vang lên Một thanh âm non nớt khác cũng vang lên theo tỷ còn chưa có tỉnh. Có phải tỷ sợ uống thuốc đắng cho nên mới vẫn ngủ hay không? Tỷ mới không giống người đâu. Sợ uống thuốc đắng, đệ mới không sợ đâu. Tống Tân Đồng quay đầu lại nhìn hai đứa nhỏ gầy còn đang ngồi ở bên giường với mình. Một tiểu hài tử trông khỏe mạnh hơn chút trong hai đứa làm ra vẻ vỗ vỗ đầu đệ đệ. Mới là lạ, lần trước là ai khóc không uống thuốc đắng? tiểu hài từ vẻ mặt đau khổ thân thể không tự chủ được run rẩy kia thật sự rất đắng đắng đến đệ đều muốn khóc rõ ràng là ngươi khóc xấu hổ xấu hổ ca ca ngươi hư nghe hai đứa bé nói nói chuyện tống tân đồng cuối cùng nhận rõ hiện trạng nàng trên đường đi công tác gặp tai nạn giao thông tới địa phương không rõ này nguyên chủ cũng tên là tống tân đồng năm nay mười bốn còn ba tháng nữa liền mười lăm là trưởng tỷ trong nhà từ một năm trước sau khi cha bệnh chết liền gánh trách nhiệm chiếu cố hai ấu đệ song sinh Nguyên chủ tuy cũng là người chịu khó tài giỏi nhưng là ngày qua trong nhà vẫn chống không bằng những ngày cha đang còn. Cặp song sinh bây giờ đã đầy năm tuổi nhưng thân hình lại giống như chỉ ba, bốn tuổi. Có thể tưởng tượng ra trong một năm này có biết bao nhiêu khổ sở. Vài mẫu duy nhất trong nhà đều lần lượt bán khi chữa bệnh cho cha, lại còn thiếu mười mấy lượng bạc. Đáy lòng Nguyên chủ sốt ruột thường đi vào làm công trong phòng giặt hồ ở nội thành, mệt lử một ngày cũng chỉ kiếm vài đồng. Hôm kia trên đường về mắc mưa, nhiễm phong hàn lại không nỡ đi lấy thuốc nên tùy tiện tìm thảo dược thường dùng dài lạnh ở trên núi, không nghĩ tới thuốc này không đúng bệnh. Càng dùng bệnh càng phát ra nghiêm trọng có thể nguyên chủ dùng thuốc cuối cùng đi đời nhà ma, lúc này mới tiện nghi cho Tống Tân Đồng. Tống Tân Đồng nhìn gian phòng vắng vẻ rách nát này, lại nhìn hai đệ đệ gầy yếu thở dài một hơi thật sâu. Hai đứa bé nghe thấy tiếng thở dài lập tức quay đầu nhìn về phía Tống Tân Đồng. Hai mắt có thần quay tròn truyền động, mừng rỡ hô lớn tỷ tỷ tỉnh rồi, hù chết đệ và tiểu bảo. Tỷ có phải ngươi và cha sợ uống thuốc đắng như nhau nên mới bất tỉnh. Tiểu đệ vẻ mặt ngờ nghịch hỏi. Đại đệ vỗ đầu tiểu đệ, vẻ mặt ghét bỏ lắc đầu sau đó giống như tiểu đại nhân từ trên giường tuột xuống, tỷ đã tỉnh vậy nhanh uống thuốc. Nói xong bừng chén thuốc đen như mực đưa cho tông tân đồng. Tống Tân Đồng nhìn thuốc này so với mực tàu còn đen hơn, thở ra một hơi dài, đại bảo tỷ khỏi bệnh rồi, không cần uống thuốc. Đại bảo có chút do dự quan sát nàng, tiểu bảo di chuyển cái mông nhỏ ngồi vào bên người Tống Tân Đồng, vẻ mặt nghiêm túc hỏi tỷ có phải tỷ sợ uống thuốc hay không? Đương nhiên rồi, nhưng nàng sao có thể trả lời như vậy? Tống Tân Đồng chống thân thể suy yếu ngồi dậy, sờ sờ bối tóc tiểu bảo tiểu bảo ngươi xem tỷ có phải khỏe rồi hay không? Thực sự khỏe rồi. Tiểu bảo càng đơn tuần, mắt lấp lánh nhìn nàng tỷ, đệ đói bụng, bụng đều đã kêu rột rột nửa ngày. Đại bảo hoài nghi nhìn tống tân đồng tỷ tỷ thật sự khỏe rồi. Thực sự khỏe rồi, không tin đệ sờ sờ ở đây còn nóng hay không? Tống tân đồng từ trí nhớ của nguyên chủ lúc bị bệnh biết đại bảo vẫn sờ cái chán của nàng. Đại bảo vươn tay nhỏ bẩn thiểu sờ sờ chán tống tân đồng, nhếch mép cười rộ lên, thực sự không nóng đương nhiên không nóng đã khỏe rồi không cần uống thuốc tống tân đồng xuống giường kéo tay tiểu bảo chậm rãi đi ra ngoài tiểu bảo đói bụng muốn ăn cái gì muốn ăn trứng gà tiểu bảo lớn tiếng nói đại bảo chừng mắt liếc tiểu bảo một cái hai quả trứng kia là thu bà bà đưa cho tỷ bồi bổ thân thể tiểu bảo rụt đầu lại nuốt một ngụm nước bọt cậu thật sự rất muốn ăn trứng mà tống tân đồng lật lại ngăn tủ trong phòng bên trong vắng vẻ sạch sẽ muốn chết liền một cái bàn cũng không có Tỷ, đây là lúc tỷ ngủ thu bà bà đưa tới. Đại bảo lấy hai quả trứng ra cẩn thận từng ly từng tí đem đến trước mắt Tống Tân Đồng. Hai quả trứng ở trong thôn hẻo lánh này đã là lễ rất nặng. Con lớn của thu bà bà tạ thúc cùng cha có quan hệ rất tốt. Sau khi cha mất thu bà bà và tạ thúc đối với ba tỷ đệ các nàng vẫn rất chiếu cố như cũ. Tống Tân Đồng nhận lấy hai quả trứng. Có cảm ơn thu bà bà hay không? Cảm ơn a Tiểu bảo liếm liếm miệng, vẻ mặt mong đợi nhìn nàng. Tỷ buổi trưa hôm nay ăn trứng gà sao? Được liền ăn trứng gà. Tống Tân Đồng đem phòng lật tìm một hồi, cuối cùng tìm được mấy củ khoai đỏ thẫm, đơn giản gọt vỏ khoai lang cắt thành từng khối nhỏ rồi trực tiếp bỏ vào trong nồi thêm nước vào nấu. Tiểu bảo không ngừng bỏ củi vào, nhìn chằm chằm trứng gà còn hoàn hảo nằm ở trong bát nhắc nhở tỷ trứng gà đâu. Này liền nấu cho đệ. Tống Tân Đồng đem vỏ trứng gà rửa sau đó bỏ vào trong nồi. Đợi ước chừng hơn 10 phút sau, khoai lang trong nồi liền tỏa ra mùi thơm ngọt nồng đậm Tống Tân Đồng đem khoai lang đã nấu tốt cùng trứng gà lấy ra, đem trứng gà phân cho cặp song sinh xong Chính mình thì ôm một bát khoai lang chậm rãi ăn Ở hiện đại Tống Tân Đồng thật thích ăn khoai lang kiện lá lách khai vị kích thích tiêu hóa Một cân còn phải hai, ba đồng đâu Tỷ, ngươi cũng ăn Đại bảo đem trứng gà phân làm hai, đưa cho Tống Tân Đồng Tỷ không thích ăn, đại bảo nhanh ăn đi Tống Tân đồng nhỏ giọng hét ăn rồi chúng ta đi lên núi xem xem có mộc nhĩ hay không, chờ ngày mai họp chợ cầm đi đổi chút lương thực. Bởi vì ăn ở trong núi, mọi người nhân thời gian rảnh rỗi đều lên núi tìm sơn chân cùng rau dại, mặc dù bán không được bao nhiêu tiền nhưng cũng có thể phụ cấp một chút gia dụng. Tốt, đại bảo cho dù có thông minh biết điều cũng chẳng qua chỉ 5 tuổi mà thôi, vừa nghe liền tin là thật thỏa mãn đem trứng gà bỏ vào trong miệng, không để ý liếm liếm ngón tay. Tống Tân Đồng nhìn ngón tay đại bảo bẩn tiểu, do dự một chút vẫn chưa nói. Tỷ ăn ngon thật, nếu như mỗi ngày có thể ăn thì tốt rồi. Tiểu bảo tha thiết mong chờ nhìn một nửa cái trứng gà trong tay đại bảo, lưỡi liếm liếm. Tỷ sẽ làm cho các đệ mỗi ngày được ăn trứng gà. Tống Tân Đồng nhìn bầu trời xanh thẳm bên ngoài, nếu sớm biết mình sẽ xuyên không đến đây nàng đã theo bà ngoại học một ít thêu hai mặt thật tốt, chỉ cần thêu một bộ liền áo cơm không lo. Đáng tiếc nàng không biết a. Hơn nữa đôi tay này thô giáp như vậy Làm sao dám theo vải tơ Tống Tân Đồng nhìn hai tay của mình thở dài một hơi Lúc này một phụ nhân lớn giọng truyền vào từ sân bên ngoài Tân Đồng mau ra đây Nãi nãi có tin tốt nói cho ngươi biết chương 2 ẩm ý Tống Tân Đồng ngây ra một lúc nguyên chủ còn có bà nội Không đợi nàng rõ ràng Tiểu bảo đã chui vào trong lòng Tống Tân Đồng Thì ta sợ có người xấu Muốn cướp trứng gà của chúng ta Đại bảo cầm dao phay lên chặn ở phía trước, run run nói, tì tiểu đệ, đừng sợ ta, ta bảo vệ mọi người. Nhìn phản ứng của cặp song sinh, xem gia vị bà nội chưa gặp gỡ này hẳn không phải lương thiện gì à. Tống tân đồng nghĩ nghĩ cuối cùng nghĩ tới phụ nhân này hẳn là bà nội của nguyên chủ trương bà tử, nàng là mẹ ruột của cha đã mất. Tục ngữ không phải thường nói bách tính yêu con út sao. Nhưng cha là con út một chút cũng không được sùng ái. Bởi vì có một đạo sĩ Vân Du Thứ Phương nói cha khác cha mẹ, huynh đệ, nhẹ thì đứt tay đứt chân, nặng thì cửa nát nhà tan hơn nữa sau đó cha và huynh trường của cha trước sau té gãy chân, lời nói của đạo sĩ nhất nhất ứng nghiệm cho nên cha liền bị trương bà tử lấy lý do khác cha mẹ huynh đệ phân ra, khi đó cha chỉ 10 tuổi. Sau đó hẳn là còn có một chút lục đục nếu không cặp song sinh đệ đệ cũng sẽ không sợ hãi vị trương bà tử này như thế, nhưng nàng rốt cục không phải nguyên chủ cho nên không có nhớ bao nhiêu. Tống tân đồng cúi đầu nhìn đại bảo tay không ngừng run dày, phi một tiếng cười rộ lên, một phen cầm lấy dao phay, lấy thân thể nhỏ bé này bảo hộ tỷ. Ngoan, ở phía sau tỷ đi. Nhìn bộ dáng đại bảo và tiểu bảo run cầm cập xem gia vị bà nội này cũng không phải lợi hại bình thường, chẳng qua vô sự không lên điện tam bảo, giọng điệu này cũng rất hòa nhã, không biết tới cửa vì chuyện gì nhỉ. Bình đến tướng chặn nước đến đất ngăn, chỉ có thể xem trước một chút. Tống Tân Đồng đem dao phay để qua một bên liền đi ra ngoài. Tỷ, đừng đi. Đài bảo kéo tay áo Tống Tân Đồng. Các đệ liền ở yên trong phòng, ta đi xem. Tống Tân Đồng đi ra ngoài, đi tới trong viện liền nhìn thấy một lão bà tử mập mặc cầm quạt lá lấm la lấm lét ở đây đó nhìn nhìn một cái, nhìn khắp nơi không nhìn thấy gì có thể dùng liền đi về hướng gian phòng các nàng. Tống Tân Đồng lập tức nảy lên cảm giác không thích cầm một băng ghế nhỏ bỏ vào trong viện, bà nội ngươi ngồi ở đây trương bà tử nhìn dưới chân quay đầu lại quan sát liếc tống tân đồng một cái sau đó vẫy cây quạt ngồi xuống trên băng ghế nghe nói ngươi bị bệnh thế nào lại không chú ý thân thể đâu ngữ khí trương bà tử quan tâm yêu thương lại khiến phía sau lưng tống tân đồng phát lạnh khuôn mặt trương bà tử này mắt tam giác đảo đảo lông mày nghiêng lệch ra hai má rủ xuống đến lợi hại rõ ràng là khuôn mặt cay nghiệt nói ra loại lời yêu mến này có chút không hợp chẳng qua không đánh kẻ chạy lại tống tân đồng khô khốc nói đã khỏe rồi trường bà tử cũng không có lòng dạ thành thơi để tiếp tục quan tâm liếc mắt nhìn căn phòng cỏ tranh cũ nát trực tiếp vào chủ đề ngươi cũng sắp mười lăm tống tân đồng gật đầu ân bây giờ cha mẹ ngươi cũng không còn mặc dù chúng ta đã phân ra nhưng ta làm bà cũng không thể mặc kệ việc hôn nhân của ngươi trường bà tử cúi đầu suy nghĩ nhìn tống tân đồng ta thay ngươi xem một mối hôn sự Là tuyệt hảo trên không trường bối Người gà qua sau đó là có thể trực tiếp trưởng ra Không cần xuống đất trồng trọt Cũng không cần lo lắng vấn đề hương hỏa Chỉ cần an an phận phận liền Có thể trải qua cuộc sống nhà giàu nhỏ Thì ra là tới làm mai Tống tân đồng hơi nhấp môi Chuyện này nghe cũng không có sai Lẽ nào thực sự là nàng lấy lòng tiểu nhân Đo lòng quân tử Nếu như ngươi gả đi cũng không cần lo lắng cho cặp song sinh, ta là bà nội bọn hắn, tự nhiên sẽ không bạc đãi bọn hắn. Đến lúc đó để đại bá của ngươi đưa bọn hắn qua ở là được, trái phải chỉ nhiều hơn hai đôi đũa mà thôi. Trương bà tử suy nghĩ nhìn Tống Tân Đồng, ta coi ngày 20 tháng 5 là một ngày lành, nhà nông dân chúng ta không cần chú ý này đó, cái gì đều không cần chuẩn bị, đến lúc đó lấy hai bộ y phục trực tiếp gả qua là được. Hôm nay chính là 15 tháng 5, cách ngày 20 chỉ có 5 ngày thời gian, nhà ai nói hôn luận gả lại gấp như thế? Tống Tân Đồng mặc dù chưa từng kết hôn nhưng không phải không có thưởng thức. Gấp như thế, không phải sung hỉ chính là làm tiểu thiếp. Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ, tìm cái lý do, bà nội cha qua đời mới một năm rưỡi, ta còn muốn thay cha tiếp tục giữ đạo hiếu. Người nhà nông chúng ta mãn tang ba tháng là đủ rồi, người đừng có làm bộ làm tịch cho ta, người không phụ mẫu còn có hai đứa con ghẻ còn nhỏ chẳng lẽ còn muốn tìm cậu ấm à. Trương bà tử cứng rắn nói ta cũng không phải là ra sức khước từ giữ được phân nửa liền bỏ đối với người ta sợ sẽ gặp chuyện không rõ tống tân đồng vụng trộm nhìn trương bà tử chú ý nét mặt của bà ta trương bà tử nhấp nháy môi mỏng không cần lo lắng ta thay ngươi chọn nhà này bát tự cứng vừa vặn có thể khắc chế tất cả chuyện không rõ chấm tống tân đồng nhíu nhíu mày nhà nào mệnh cứng như thế chẳng lẽ là đồ tể đao phủ trương bà tử biến sắc hoài nghi nhìn tống tân đồng liếc mắt một cái xác định nàng chỉ là đúng dịp nghĩ tới mà thôi người không cần phải xen vào là ai thành thành thật thật gả là được bà ta không gả tống tân đồng trầm giọng nói nàng không phải nguyên chủ tính khí không phải cái loại người mềm yếu để người đắn đo hiểu rõ cho dù đối phương có là hoàng thân quốc thích nàng cũng không gả tiểu thân thể này chỉ mới mười bốn thôi xuất giá cũng còn quá sớm một chút Trường bà tử cáo biểu tình giả trang mặt mũi hiền lành thoáng cái suy sụp, đây chính là việc hôn nhân tốt đốt đèn lồng cũng không tìm được, ngươi cũng đừng không biết tốt xấu. Giọng tống tân đồng trầm xuống, vậy nàng liền không biết điều, bà chúng ta thế nhưng đã phân ra, việc này còn chưa tới phiên ngươi quản. Hừ ở riêng thì như thế nào, bất hiếu trưởng bối cẩn thận thiên lôi đánh xuống. Trường bà tử quát lớn, ngươi gà cũng phải gà, không gà cũng phải gà. Không gà thì không gà. Cặp song sinh nhảy đến phía trước Tống Tân Đồng, hướng về phía người Trương Bà Tử hô lớn, ngươi là người xấu, ngươi đi, ngươi đi. Đồ không có giáo dưỡng, quả thật có nương sinh không có nương dậy Trương Bà Tử triệt đề không diễn nữa, hướng trên mặt đất nhà một ngụm đờm, một đám sao trồi, quả thật không được dạy dỗ, không biết cảm ơn, thiệt cho lão nương hảo tâm thay ngươi tìm việc hôn nhân tốt. Tống Tân Đồng nhìn biểu tình ban ơn trên mặt Trương Bà Tử, không khỏi tức giận cười, không cần ngươi hảo tâm ta, không cần. Mắt hơi động Nếu mày nói, nếu đã tốt như vậy ngươi đem đường muội gà qua hảo hảo hưởng phúc, đến lúc đó cũng có thể đem cả nhà các ngươi qua hưởng phúc. Nhà đầu chết tiệt ngươi cũng đừng không biết tốt xấu, còn dám mạnh miệng, lão nương hôm nay liền thay nhi tử bất hiếu kia hảo hảo quản giáo ngươi. Trương bà tử tìm gậy gộc khắp nơi. Hoa hoa hoa, đánh người, đánh người, đánh chết người rồi. Cặp song sinh vừa mới ăn no, khóc đặc biệt có lực tiếng khóc lớn đến toàn bộ thôn cũng có thể nghe thấy mấy hộ cách không xa nghe tiếng chạy tới vừa tiến đến liền nhìn thấy trương bà tử cầm sợi chúc chạy phía sau cặp song sinh một bên đuổi một bên kêu còn dám chạy đánh chết ngươi hai cái sao chổi này chương ba mười lượng trương bà tử người đây là muốn làm gì thu bà bà hùng hổ đi đến đem đoạt sợi chúc trong tay trương bà tử xuống mang cặp song sinh bảo hộ phía sau người người cứ dung không được đứa nhỏ của đại sơn như vậy sao trương bà tử vốn đã béo chạy hai vòng như thế càng làm mệt đến không được dựa vào tường thờ hồn hển ta giáo huấn cháu của ta người quản lão bà tử này chuyện gì thu bà tử hỏi bọn họ làm cái gì cần phải đuổi theo đánh như vậy trương bà tử nói bọn họ không hiếu kính trưởng bối bà ta muốn đem gà tỷ đi cặp song sinh thút tha thút thít khóc nói phải không gà cho ai à nói ra chúng ta nghe một chút à một vị phụ nhân khác hỏi theo trương bà tử có chút né tránh chuyện bí mật nhà chúng ta có thể nói với ngươi sao Ngươi chẳng lẽ là muốn cướp việc hôn nhân nhà chúng ta Từ khi ngươi nghe lời cái đạo sĩ kia đem Đại Sơn đuổi ra khỏi nhà Sau này không quản qua một chuyện của nhà Đại Sơn Thế nào lại đột nhiên nghĩ muốn thay nha đầu tân đồng làm mai Thu bà tử có chút hoài nghi trương bà tử lẽ thẳng khí hùng nói Nàng là tôn nữ của ta đều đã 15 Ta không cho nàng nói thân Nàng còn có thể gả ra sao Chuyện này nói cũng có lý, trong nhà nếu không có trưởng bối làm mai vậy thì rất khó gả ra thu bà tử gật gật đầu, người nếu là thật sự có thể thay nha đầu tân đồng nói cửa hôn nhân tốt đương nhiên là được rồi. Chẳng lẽ ta lại còn có thể hại nàng? Trường bà tử hư lạnh, người nhà kia ruộng tốt 10 mẫu, còn có một môn tay nghề trên không trưởng bối, nha đầu gả qua sau có thể trực tiếp trưởng ra, không cần xuống ruộng trồng trọt cũng không cần lo lắng vấn đề hương hòa, này còn không tốt mười dặm tám thôn đều tìm không được mối nào so với này tốt hơn là được có tay nghề còn có mười mẫu ruộng tốt một năm lương thực hai ba năm đều ăn không xong trương bà thử nói các ngươi còn nói ta hại nàng không còn dám làm bộ làm tịch cho ta cũng không nhớ nhà ngươi còn có hai cái chổi còn ghẻ nhà người ta không chê cũng không tệ rồi phải không nhà đầu tân đồng hỏi chính là thu bà bà thường ngày đối với một nhà tống tân đồng có chút chiếu cố nghe lên là một mối hôn sự cực kỳ tốt cô nương ra phải tìm nhà có của cải nếu không phí thời gian một đời cũng mua không được mười mẫu ruộng tốt a huống chi còn có một môn tay nghề đâu tống tân đồng mắt lạnh nhìn chương bà từ miệng sán hoa sen nói khoác cười lạnh một tiếng Nàng vừa rồi cuối cùng có ký ức của nguyên chủ Trương Bà Tử trước mắt này sau khi đem cha chừng 10 tuổi đuổi ra khỏi nhà từ đó không quản sống chết của cha, sau đó cha ra ngoài làm công mấy năm đem nương của nguyên chủ về còn mua nền dựng cái nhà. Trương Bà Tử thấy cha có bạc lại tìm tới cửa muốn tiền phụng dưỡng nhiều năm. Cha là một người ngu hiếu, thường xuyên thuận theo Đông Tây, ngày lễ ngày Tết cũng sẽ đưa một chút lễ tiết qua. Vì trương bà tử không thích cha cho nên đối với nương và nàng cùng với cặp song sinh cũng không có sắc mặt tốt, thường thường mắng bọn họ là sao trồi, là ngôi sao rủi ro, khắc chết chính cha mẹ ruột mình lại còn muốn khắc chết bà ta lão bà tử này. Vì cha đeo thanh danh khắc thân này người ngoài trong thôn cũng sẽ không cùng cha qua lại nhiều, lại cũng sẽ không kỳ lạ trương bà tử quá canh nhiệt dù sao mọi người đối với khắc thân nói đến nhưng còn rất sợ. Đương nhiên chừng người mấy nhà thu bà bà đối với nhà Tống Tân Đồng có giúp đỡ một chút Nhưng có thể nói chuyện thay bọn họ cũng chỉ có người một nhà thu bà bà Tống Tân Đồng đi ra, vô tội lắc đầu thu bà bà ta không biết Chẳng qua bà vừa nói để ta đợi hai ngày liền gả qua Thu bà bà hét toáng lên cái gì Nạp cắt nạp thái cũng không có kia có phải là đi làm tiểu thiếp hay không à Có người nói, nhà đầu Tân Đồng nhìn mặc dù đen đen xấu xấu nhưng hẳn là sinh dưỡng tốt Tống Tân Đồng nghe nói như thế mặt đều tái rồi. Cái gì đen đen xấu xấu, nàng còn chưa nảy nở chờ nàng trắng lại dĩ nhiên là dễ nhìn. trương bà tử, người nói người muốn đưa nhà đầu Tân Đồng đi làm tiểu thiếp phải không? Người thế nào lại ác tâm như vậy à? Thu bà bà léo tay Tống Tân Đồng, nhà đầu Tân Đồng ta nói với ngươi nhưng thà gả làm thê người nghèo không làm thiếp người giàu. Người đừng vì một chút bạc nhỏ liền mi mắt ngươi suy nghĩ một chút đến hai đứa đại bảo và tiểu bảo. Tống Tân Đồng tự nhiên không muốn đi nhưng mặt ngoài tự nhiên không nói như vậy, còn có bạc sao? Bạc, thu bà bà ngây ra một lúc ngược lại nhìn về phía trương bà tử, ngươi liền tiền xính lễ đều tham. Ta nói ngươi trương bà tử lòng dạ hiểm độc này tâm can ngươi đâu có tốt như vậy, ngươi nói ngươi một đời nghiệp chướng một đời sẽ không sợ gặp báo ưng sao? Trường bà tử trột giả không nói chuyện, bà nguyên vốn định lén lén lút lút qua đây nói cùng nhà đầu chết thiệt kia y theo tính khí mềm yếu của nhà đầu chết thiệt này tất nhiên sẽ không phản kháng lại còn có thể mang ơn bà thay nàng chọn việc hôn nhân cùng chiếu cố hai đứa đệ đệ, nhưng bây giờ lại đem bà tử đáng chết này dẫn qua đây, cái này liền không dễ làm. Tống Tân Đồng nói, bà nói nhà người nông dân không chú ý này đó. Nhà người nông dân nào không chú ý những thứ này. Không có những thứ này, đó chính là danh không chính ngôn không thuận thu bà bà mắt sáng như đốt nhìn chằm chằm trương bà tử người nói ngươi không tính toán đem nha đầu tân đồng đi làm thiếp ngươi làm bậy nha một cái bà tử khác cũng nói như vậy trương bà tử cường ngạnh cứng cổ nói là chính thê không phải tiểu thiếp đó là nhà ai có bản lĩnh lớn như vậy ta hôm nay thấy mã đồ tể thôn kế bên đến nhà trương bà tử nói có thể là nhà mã đồ tể hay không a Thu bà bà vừa nghe, suy nghĩ một chút sau đó lập tức liền tức giận đến dậm chân, như tử mã đồ tể đều đã thành thân, ngươi còn nói không phải làm thiếp Ấy, không đúng, không phải là mã đồ tể đi. trương bà thử rất trột dạ nhưng vẫn đang thanh sắc lệ nhiễm mà nói ta thay tôn nữ của ta xem nhà người các ngươi hỏi thăm nhiều như vậy làm chi? Thế nào, muốn cướp tôn nữ tế của ta à? con dâu thu bà bà chu hoài hoa chạy vào nương ta vừa thấy con dâu trương bà tử trương thúy hoa nhiệt tình tiễn bước mã đồ tể còn thu người ta mười lượng xính lễ đâu mười lượng mọi người đều hít một hơi khí lạnh mười lượng trong tay bọn họ những nhà nông dân dùng tiết kiệm có thể qua ba bốn năm hay cho người thứ lòng dạ hiểm độc người đáng chém ngàn đao vì mười lượng bạc liền muốn đem nha đầu tân đồng đưa cho mã đồ tể làm vợ kế mã đồ tể kia là thứ gì đã đánh chết bao nhiêu bà nương rồi thu bà bà tức đến dậm chân trương bà tử hướng trên mặt đất phun một ngụm đờm ngươi quản lão bà tử ta chuyện gì ta cho cháu gái ta tìm nhà chồng làm cho nàng đi hưởng phúc ngươi đừng ở chỗ này nói xấu nhân duyên thu bà bà hừ lạnh một tiếng chỉ vào mũi trương bà tử lớn tiếng mắng ngươi thế nào lại không mang cháu gái nhỏ bảo bối của ngươi đưa sang hưởng phúc a thực sự không được chính ngươi qua đó a vừa lúc hai tai hòa cùng một chỗ để xem ai tai hòa ai trương gia các ngươi thế nào có hai kẻ tâm can lòng dạ hiểm độc. Các ngươi không sợ quỷ gõ cửa sao? Tỷ không cả, cặp song sinh kéo tay Tống Tân Đồng, tha thiết mong chờ nhìn nàng. Tống Tân Đồng gật đầu tỷ không cả, tỷ vẫn ở cùng các đệ. Nói xong đi đến bên người Thu bà bà Thu bà bà ta nhớ lúc trước là cha bị bà nội đuổi ra khỏi nhà còn nói đoạn tuyệt quan hệ. Thu bà bà mặc dù không hiểu được Tống Tân Đồng muốn làm gì nhưng vẫn lớn tiếng phụ họa, đúng vậy, lúc trước trương bà tử ngươi thế nhưng đã nói tới chết già cũng không đi tới, lúc đó mọi người đều nhớ rõ ràng. Đúng vậy, chỗ thôn trưởng ấy cũng còn ghi chép đấy. Thì ra còn có văn thư đoạn tuyệt quan hệ A, nàng còn tưởng chỉ đem cha phân ra đuổi ra khỏi nhà mà thôi. Tống Tân Đồng suy một tiếng, cha cũng thật sự là tính tình tốt, rõ ràng đã đoạn tuyệt quan hệ còn hàng năm đưa quà tặng trong ngày lễ qua, thói quen tống tiền của Trương Bà Tử cũng do cha nuông chiều ra tới. Tống Tân Đồng nhìn Trương Bà Tử một thân thịt mỡ đã là như thế này, vị bà nội này, ngài cũng không có quyền thay ta làm chủ. Trương 4, cãi nhau. Trương Bà Tử vốn béo, khi tức giận nóng nảy liền tỏa ra khí thế cường hãn, ngạnh cổ hô ai nói cho dù phân ra ngươi cũng là cháu gái ta ta sao không có quyền lại nói ta không thay ngươi nói thân ngươi còn có thể gả ra sao cái gì mà ở riêng đều đã đoạn tuyệt quan hệ rồi đâu còn quan hệ gì một vị phụ nhân lớn tiếng nói ngươi cũng đừng quá nghiệp chướng, cẩn thận sau này không có kết cục tốt cho dù muốn làm mai cũng phải nói cái thành thật rồi nói đi nhà đầu tân đồng rõ ràng minh bạch một cô nương gia tại sao có thể gả cho mã đồ tể cái loại mặt hàng đó đâu Thu bà bà không uổng Trương bà tử, mắng to, làm bậy a Không có kết cục tốt, các ngươi mới không có kết cục tốt. Trương bà tử liên tiếp hướng ra phía sân bên ngoài nhìn, Thúy Hoa cái bà nương này làm sao còn chưa tới. Không phải nói đưa mã đồ tể đi xong liền tới đây sao. Tống Tân đồng hướng sân bên ngoài nhìn ra, lờ mờ nhìn thấy một người phụ nhân mặc quần áo màu tím trốn ở bên ngoài, là bác gái cả Trương Thúy Hoa, trong trí nhớ của nguyên chủ, bà ta đã một sấp tuổi dày còn đặc biệt thích mặc màu tươi đẹp. Trong ngày thường vừa có khách nhân đến liền lấy bộ quần áo màu tím thiêu hoa này ra khoe khoang. Tống thẩm tử tới thế nào không tiến vào. Tống tân đồng hướng ra Trương Thúy Hoa phía ngoài hô. Thu bà bà chờ người đều hướng ra phía ngoài nhìn lại. Tạ tam thẩm hai bước đi đến bên ngoài. Đem Trương Thúy Hoa lôi đi vào. Hướng về Trương bà tử kỳ quái nói. Trương đại nương con dâu này của ngươi không hổ là thân cháu gái. Ngươi đi đâu nàng cũng theo đến. Nương. Trương Thúy Hoa không tình nguyện gọi Trương bà tử một tiếng, nàng vốn là muốn lặng lẽ ly khai nhưng không nghĩ đến bị tống tân đồng tiểu chân này nhìn thấy che che sắc mặt lúng túng, giả vờ cái gì cũng không biết mà hỏi, nhà đầu tân đồng ngươi làm cái gì vậy? Đây là trách bà ngươi thường ngày không qua đây gặp chiếu cố các ngươi sao? Ngươi cũng biết bà ngươi đi đứng không tốt, sao có thể để cho bà mỗi ngày chạy đầu thôn cuối thôn a? Bà ngươi mỗi ngày ở nhà nhắc tới các ngươi đâu, nhưng các ngươi cũng không đến qua trương thúy hoa thật có thể nói quen dăm ba câu liền đem chuyện dẫn qua cho tống tân đồng nói các nàng không hiếu thuận tống tân đồng thấy tức cười vậy được a vừa lúc gần đây trong nhà không có lương thực nghe nói nhà tống thẩm tử lương thực thế nhưng chất đầy kho thóc vậy ta mỗi ngày đi quấy dày tống ra nãi nãi chấm mặt trương thúy hoa đều cứng lại nhà nàng có lương thực cũng sẽ không cho mấy sao chổi này ăn thì chúng ta nhất định phải đi sao để sợ Tiểu bảo bị hai người mẹ chồng nàng dâu trương bà tử hiếp đáp qua rất nhiều lần Bóng ma dưới đáy lòng rất lớn Trường Thúy Hoa thấy hai cái tiểu sao trổi này sẽ tức nếu không phải là bọn hắn gọi nhiều người tới như vậy Chuyện ngày hôm nay đã thành mã đồ tề thế nhưng đồng ý cho nàng 15 lượng bạc cho dù nộp lên 10 lượng cho lão bà tử mình cũng có thể được năm lượng Đến lúc đó lại đem hai đứa nhỏ bán cho người môi giới đã hẹn xong lại có thể kiếm hơn 10 lượng Nhưng bây giờ đều ngâm nước nóng Tống Tân Đồng nhìn sắc mặt Trương Thúy Hoa biến hóa, biểu tình hận không thể nuốt luôn ba tỷ đệ bọn họ, đáy lòng không khỏi bắt đầu phòng bị xem ra không chỉ không ngừng đánh chú ý vào nàng còn đánh chú ý vào hai đệ đệ. Thu bà bà ta không gà, Tống Tân Đồng đem che hai đệ đệ ở sau người, ta và vị nãi nãi này căn bản không có quan hệ các nàng không có quyền đính hôn cho ta. Nói đúng, mạng của ta thật là khổ a. thân tôn nữ cũng không nhận ta ta sống còn có ý nghĩa gì a? trương bà tử ngồi trên mặt đất lớn tiếng khóc lên đôi chân không ngừng đạp thật là bất hiếu a ta sinh ra cái thứ gì a đều nói gặp phải ăn vạ liền té trên mặt đất trước so với người ăn vạ nhìn còn thảm hơn nhưng tống tân đồng nhìn mặt đất bị trương bà tử gọ lên đầy bùn đất hôi do dự một chút vẫn là không có ngã xuống vị nãi nãi này ngài đem sân ta đạp ra một cái hố chờ lúc ngươi rời đi nhớ lấp lại cho ta a tống tân đồng vừa nói xong Mấy bà bà thầm tử đều khúc khích cười ra tiếng. Đại bảo mau bưng nước cho thu bà bà và tạ thầm tử bọn họ trời rất nóng uống nước lạnh xem siếc khi cũng không tệ. Tính tình tống tân đồng đã bị kẻ hai mặt trương bà tử dày vò đến triệt để không còn nàng không cùng người cãi nhau nếu khuyên nữa cũng bất động nàng cũng chỉ có thể động thủ nàng cũng không phải nguyên chủ cùng cha cũng sẽ không tùy ý để trương bà tử này dày vò. Nói đúng thu bà bà đem phụ nhân kéo tới ngăn cản mấy tính toán trương bà tử. Đừng phản ứng nàng, để nàng náo, đâu có chuyện người nhà đoạn thuyệt quan hệ đến càn quấy. Ta nói trương bà tử mấy trăm năm không đến cuối thôn một chuyến hôm nay thế nào lại tới đây. Thì ra là vì người lượng bạc liền muốn đem cháu gái sớm không quan tâm đi bán thiên hạ này còn có vương pháp sao. Nương, người mau đứng lên. Trương Thúy Hoa cảm thấy mất mặt. Đứng dậy làm cái gì a Ta một lòng vì cháu gái suy nghĩ, những người này chính là giàu thì côn muốn làm xấu nhân duyên a Trường bà tử trong lòng biết hôm nay không thể cho qua như vậy, còn không bằng cắn chặt vậy, đến lúc đó xem ai còn dám làm mai cho Tống Tân Đồng, nàng còn không ngoan ngoãn thành thật gà cho mã đồ tể làm vợ kế. Phi, lúc trẻ làm bậy, già còn làm bậy. Thu bà bà nhổ một cái. Thôn trường tới, thôn trường tới. Không biết là ai hô một tiếng. Tống Tân Đồng nhìn ra ngoài sân, một nam nhân hơn 50 tuổi vội vã đi đến, ở đây náo lớn đến như vậy. Kinh động cả thôn trường trương bà tử người định quét rác đâu vạn thôn trưởng quát về phía trương bà tử ở trung tâm này đây giữa trưa mới từ thị trấn làm việc về vốn muốn nghỉ ngơi một chút vừa mới ngủ xong liền bị gọi qua đây những phụ nhân này không thể bớt gây chuyện cho hắn sao thôn trưởng ngài mau tới thay nha đầu tân đồng phân xử trên con nãi nãi như vậy thật đúng là đen đủi thu bà bà đem thôn trưởng thỉnh tới dưới mái hiên dâm mát tống tân đồng đưa đến một bát nước lạnh thôn trưởng ngài uống nước vạn thôn trưởng ừng ực đem nước uống vào giải lạnh mới hỏi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tu bà bà mau miệng đem sự tình nói một lần thôn trưởng người hiểu cái mã đồ tể thôn kế bên kia đi đều đã năm mươi mấy cũng có thể làm ra gia nha đầu tân đồng trương bà tử này cũng có thể hạ nhẫn tâm được vạn thôn trưởng mặc dù không thích loại chuyện thị phi của gia đình này nhưng bé gái mồ côi tống gia này lại không thể không hỏi một câu nhìn chằm trương bà tử nằm bỏ trên đất không đứng dậy có việc này trường bà từ chuột dạ liếc mắt nhìn trương thúy hoa trương thúy hoa hiểu ý vội vàng nói thôn trường không phải cái dạng này là một thân thích nhà mã đồ tể trong nhà rất tốt liền trông đến nha đầu tân đồng cho nên ngươi lừa gạt ai đó thu bà bà cũng không tin trương thúy hoa nói này là có thật thôn trường ngươi lại bịa cho ta có tin ta xé nát miệng của ngươi không thu bà bà cũng không tin chuyện ma quỷ này của trương thúy hoa Một đôi tâm can lòng dạ hiểm độc, nàng thế nhưng là cháu gái trượng phu ngươi. Thôn trưởng, hôm nay kiên quyết không thể thả hai nàng nhẹ nhõm như vậy, các nàng hôm nay có thể nghĩ cách bán nha đầu tân đồng, ngày khác liền đem chủ ý đánh tới trên người đại bảo tiểu bảo thu bà bà hừ lạnh nói. Chương 5, định luận. Vạn thôn trưởng liếc mắt nhìn ba tỷ đệ tống tân đồng một cái, đều là bộ dáng vẻ mặt lã chã trực khóc nhìn qua không thế nào vui được nhưng hắn càng không vui chính là trương bà tử càn quấy. Trương Bà Tử, người cũng đừng quên lúc trước các ngươi đoạn tuyệt quan hệ cả đời không qua lại với nhau. Trương Bà Tử biến sắc, Đại Sơn chết mấy hai tử lại không thể chiếu cố chính mình ta đây bà nội ruột này có thể nhìn bọn họ ở bên ngoài chết đói. Vạn Thôn Trưởng nghĩ một trận đây cũng là có đạo lý. Tống Tân Đồng nhìn thấy tình trạng đó, lập tức lên tiếng Thôn Trưởng, cha qua đời lâu đã một năm, nhà của chúng ta mặc dù trôi qua gian nan nhưng vẫn là có thể qua được sắc bén nhìn Trương Bà Tử hơn nữa đã một năm lâu vậy tống gia nãi nãi một lần cũng không từng đến xem chúng ta mấy ngày trước trong nhà cạn lương thực vốn là tìm tống gia nãi nãi mượn lương thực nhưng nàng nức nở mấy tiếng may mắn thu bà bà cho mượn một ít khẩu phần lương thực nếu không nếu không chúng ta sợ rằng kiên trì không nổi nữa sắc mặt vạn thôn trưởng trở nên cực kỳ không dễ nhìn ghét bỏ liếc nhìn trương bà tử và trương thúy hoa một cái Trường bà tử, người cũng đừng quên lúc trước đoạn thân thế nhưng là người tự ấn dấu tay, các lão nhân trong thôn cũng còn nhớ đây, các ngươi không có quyền lợi thay nha đầu tân đồng làm chủ. Thôn trưởng, như vậy sao được nhà các nàng một trưởng bối cũng không có, sau này còn xuất giá thế nào? trương Thúy Hoa mỗi lần đều có thể nói vào điểm mấu chốt lời này vừa ra, thu bà bà liền ngốc lăng một chút đúng vậy trong nhà không có trưởng bối, sau này làm mai cũng không biện pháp nói. Tống Tân Đồng biết Trương Thúy Hoa đánh cái chú ý gì thừa dịp lúc nàng muốn mở miệng, nói thẳng Thu bà bà không phải là trưởng bố nhà ta sao. Cha trước khi chết từng đem ta và bọn đệ đệ giao phó cho Thu bà bà ở trong lòng chúng ta Thu bà bà ngươi chính là bà ruột. Nói xong kéo hai đệ đệ kêu, đại bảo tiểu bảo gọi bà. Bà cặp song sinh ngọt ngào gọi ôm thật chặt tay Thu bà bà không buông tay. Thu bà bà vỗ vỗ đầu hai đứa bé, bé ngoan, bé ngoan. Cái này chặn tâm tư của Trương Thúy Hoa, Vạn thôn trưởng cũng nhìn thấu là nha đầu tống gia đánh chết cũng không muốn cùng Trương bà tử dính dáng quan hệ như thế nào, như vậy cũng tốt, Trương bà tử luôn là cái chuyên làm rộn, cách xa xa ra miễn cho sau này sinh chuyện. Hai người các ngươi nhanh đi về cho ta, xem thôn trưởng ta là để bày biện. Làm như năm đó viết đoạn thân thư là viết đùa, các ngươi còn dám đánh chủ ý này đó, có tin ta đem các ngươi đuổi ra khỏi thôn hay không? Trương bà tử và Trương Thúy Hoa sắc mặt đủ biến. Nhưng các nàng cuối cùng là con ta Vạn thôn trường không kiên nhẫn cắt ngang hai nàng Là con trai của ngươi thì như thế nào Người đem Tống Đại Sơn đuổi ra đi ký thư đoạn thân cũng là sự thực chính là bắt các nàng đi lên công đường Cũng là các nàng chiếm lý các ngươi thành thật chút cho ta Đừng làm ra chút yêu thiêu thân gì nữa cho ta Làm hỏng thôn phong đào hoa thôn chúng ta Ta liền thật sự đem các ngươi đuổi ra khỏi thôn Dạ dạ dạ trương bà tử co được giãn được cũng biết không thể cắn chặt vậy Chỉ có thể sau này lại tìm cơ hội ta không phải vì nghĩ tốt cho nàng sao? đã không muốn thì thôi. uổng công bà già ta hảo tâm, đem cái gì đều đẩy tới tống tân đồng sau đó vỗ mông rời đi. vạn thôn trưởng cũng không tiếp tục đãi xuống, cũng thuận theo. sân cuối cùng khôi phục yên ổn. thu bà bà quan sát tống tân đồng luôn dặn dò mãi, nhà đầu tân đồng, ngươi nhớ rõ ràng, ngàn vạn đừng đáp ứng. đây chính là đại sự liên quan đến một đời ngươi a một nhà thu bà bà đối với tỷ đệ ba người tống tân đồng thật là tốt nàng cúi đầu cảm ơn ta nghe thu bà bà hôm nay nó một trận như thế trương bà tử mặt dày cũng không dám lại qua đây chẳng qua chính là lo lắng nàng và trương thúy hoa lại nổi lên cái tâm tư ác gì ngươi nhưng phải cẩn thận chút buổi tối phải nhớ đem cửa đóng thật chặt thu bà bà dặn dò. Tống Tân Đồng gật đầu, danh tiết nữ nhân cổ đại thế nhưng rất quan trọng tuy thiện bị sơ soạn tay một chút đều phải bồi một đời đi vào tuy nàng không để ý này đó nhưng nếu chương bà tử các nàng thật nổi lên cái tâm tư gì, vậy nàng có miệng cũng nói không rõ. Chẳng qua nói đi nói lại, người cũng sắp 15, là phải sớm nói thân, nếu không bà bà xem xem cho ngươi, xem xem xét xét một chút hậu sinh thành thật. Đến lúc đó hai người hào hào sống qua ngày, so với cái gì đều mạnh hơn. Thu bà bà tận tình khuyên bảo nói, Tống Tân Đồng biết Thu bà bà có ý gì, bà là lo lắng mình ánh mắt quá cao tìm người không thích hợp đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Tống Tân Đồng lắc lắc đầu Thu bà bà ta tạm thời không muốn xuất giá, đại bảo và thiệu bảo bọn họ cũng còn nhỏ ít nhất cũng phải chờ bọn hắn biết tay làm hàm nhai mói được à. Có thể đính hôn trước à, Thu bà bà nói, Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn cặp song sinh đang tha thiết mong chờ nhìn mình tâm sinh mềm mại. Sợ là không có nhà nào nguyện ý đi. Thu bà bà nhìn hai đứa bé, cũng thở dài một hơi. Trông quỳ sẽ có, sau này hãy nói đi Thu bà bà không cần thay ta tiếc hận, nếu như duyên phận tới, nên có sẽ có. Tống Tân Đồng cúi đầu nhỏ giọng nói. Thu bà bà nhìn bộ dáng Tống Tân Đồng, chỉ cho rằng nàng xấu hổ, lại muốn nói chuyện nhưng bị chu hòe hoa, cũng chính là tạ ra thầm tử kéo lại. Nương tân đồng nha đầu này vừa bệnh, trước hết để cho nàng hảo hảo nghỉ ngơi một chút thôi, sự tình từ nay về sau thì sau hãy nói. Ai, xem trí nhớ ta này, thu bà bà thương yêu nhìn tỷ đệ ba người, trong nhà còn có ăn sao, chờ ta một chút để tạ thầm ngươi nhặt chút khoai lang cho ngươi qua đây. Không cần không cần, bà bà mấy ngày hôm trước cho chúng ta còn dư lại rất nhiều. Tống Tân Đồng vội vã cự tuyệt, nhà thu bà bà điều kiện là so với nhà mình dễ chịu hơn một chút nhưng nhà họ còn có vài miệng ăn, ngày trôi qua cũng không tốt, hôm qua đưa trứng gà tới cũng là bớt ăn bớt dùng tiết kiệm được tới, nàng thế nào lại không biết xấu hổ đi muốn càng nhiều. Hơn nữa nhà các nàng còn thiếu nhà thu bà bà không ít bạc, nhà họ không có tìm nàng đòi nợ đã là những ngày qua tình cảm, nàng cũng không thể lại không biết phân biệt mà muốn nhiều hơn. Thu bà bà gật đầu cũng không có nói cái gì, vậy chúng ta cũng đi về trước có việc ngươi liền kêu chúng ta một tiếng. Thu bà bà tạ thầm các ngươi đi thong thả, tống tân đồng đưa mắt nhìn hai người rời đi. Nương, người đừng lo lắng ta coi nha. đầu tân đồng bị bệnh một trận nhìn qua tinh thần không ít. Tạ thầm nhỏ giọng nói, thu bà bà quay đầu lại liếc mắt nhìn ba tỷ đệ trong viện. Sớm nên như vậy, nếu lại giống như trước còn không bị Trương bà tử phá ra bác cốt, nàng không cường ngạnh một chút chúng ta có ý cũng không bảo vệ được a. Nương, hôm nay cũng đã dám đối với lão bà tử kia nói mấy câu, sau này sẽ tốt hơn. Thẳng đến khi bóng lưng hai người họ biến mất ở trên con đường hẹp quanh co, Tống Tân Đồng lúc này mới dắt cặp song sinh trở về trong phòng, đem canh khoai lang nguội vừa vặn ăn. Mau ăn mau ăn, ăn xong rồi chúng ta cùng nhau lên núi. Đi lên núi làm cái gì a? Tiểu Bảo ngửa đầu hỏi, "Đương nhiên là nhặt củi." Đại Bảo nhìn tiểu Bảo như nhìn đồ ngốc, trong nhà cũng không có củi lửa. Chương 6: Gặp rắn. Sau giờ ngọ, nhiệt độ nóng bức bao phủ tiểu sơn thôn xa xôi này. Tiểu sơn thôn này gọi Đào Hoa thôn, nghe nói là đi lên là một địa phương có cỏ ngon, hoa rụng rực rỡ trốn đào nguyên, trên thực tế lại là một chỗ thâm sơn cùng cốc cách rất xa lĩnh nam thành. Đào hoa thôn hơn 80 hộ nhà nông dân cư trú gần đây, mỗi nhà đều không giàu có khắp nơi có thể thấy nhà gạch mộc bằng đất bùn Tống Tân Đồng Từ rất xa đã thấy căn phòng cỏ tranh rách nát nhà mình, may mắn hiện giờ mới vừa vào hạ thời tiết rông tố không nhiều nếu không đỉnh nhà cỏ tranh rách nát kia đã sớm bị gió thổi không còn. Quả đào này lúc nào mới có thể chín na. Tiểu bảo nhìn cây đào lông ven đường trên ngọn cây treo mấy trái màu xanh lớn nhỏ như móng tay. Còn phải chờ 2 tháng. Nhà bà ngoại Tống Tân Đồng cũng là nông thôn, nàng nhận thức loại cây đào lông này, lớn lên cũng lớn nhỏ cỡ nắm tay tiểu hài tử, lông xù, rất cay, đắng Tiểu bảo liếm miệng, muốn ăn, chờ chín rồi tỷ liền mang bọn đệ đến hái Tống Tân Đồng đau lòng nhéo nhéo hai má không có thịt gì của tiểu bảo, liền một chút quả đào đều cao hứng Chẳng qua đoán chừng bị người hái xong rồi, nếu không chúng ta rời về nhà Tỷ không cần rời, tỷ đã quên phía sau chỗ chúng ta cũng có Đại bảo ngửa đầu nhìn Tống Tân Đồng. Tống Tân Đồng cười gượng hai tiếng, hì hì, nàng thật đúng là đã quên. Thôn này từ tên đã gọi đào hoa thôn, tên như ý nghĩa chính là có rất nhiều cây đào, mặc dù đều là cây đào lông ăn không thể nào ngon nhưng nhà nhà trước phòng sau nhà đều trồng hai, ba bụi cây dùng để giải thèm. Ba người sau khi thở hồn hển bỏ lên sườn núi. Vừa liếc mắt một cái chính là rừng cây sau núi nhìn không đến tận cùng, xanh um tươi tốt kín không kẽ hở, tiếng chim hót không ngừng, lẫn vào còn có thanh âm róc rách của dòng nước. Tống Tân Đồng nhấc chân đã muốn hướng chỗ sâu của cánh rừng mà đi, nhưng cánh tay rất nhanh liền bị đại bảo đem kéo lại. "Tỷ, không thể đi vào đại sơn." Đại bảo lão thành nói. Đi xuyên vào trong chính là núi sâu rừng già, truyền thuyết có cọp cắn người qua lại, trừ phi chính là thợ săn lành nghề trong thôn đi săn mới đi hướng vào trong núi sâu, người bình thường cũng chỉ dám ở bìa rừng nhặt củi, hái rau dại, nguyên chủ bình thường cũng chỉ ở đây đi lại một vòng, không dám đi vào trong. Tỷ không muốn đi vào trong, để xem chỗ ấy, chúng ta liền đi chỗ ấy. Tống tân đồng chỉ vào cành cây khô cách đó, không xa. Đại bảo gật đầu đáp ứng. Ân. Tống Tân Đồng mỗi tay kéo một đứa, mang tiểu hài nghi thật là mệt. Tống Tân Đồng động tác nhanh nhẹn đem cành cây rớt xuống mặt đất chặt ra, bỏ vào giỏ, lúc này mới thở hồng hộc ngồi xuống mặt đất. Thực sự là mệt chết đi được. May mà nguyên chủ thường xuyên làm việc hơn nữa trước khi xuyên qua thường xuyên trèo đèo lội suối, nếu không hôm nay liền mệt đến không đứng dậy được. Tỉ nếu như đệ giống tạ đại thúc biết đi săn thì tốt rồi. Tỷ, nếu như đệ có cánh thì tốt rồi, đến lúc đó liền trực tiếp bay đi bắt chim này đó đến ăn. Tiểu bảo nghe thanh âm chim kêu trong rừng, khuôn mặt nhỏ nhắn nuổi oải, hẳn không thể đem con chim đáng ghét đó đi lột ra. Tống Tân Đồng, đệ đệ, đệ suy nghĩ nhiều. Tỷ, đệ thật nhớ cha. Tiểu bảo nhào vào lòng Tống Tân Đồng, khẽ nức nở. Tống Tân Đồng vỗ vỗ đầu Tiểu bảo. Tiểu đệ, ngươi là muốn ăn thịt đi. Trước đây khi cha còn trong nhà mặc dù trôi qua vất vả nhưng một tháng cũng có thể ăn thịt một lần Nhưng từ khi cha không còn sau này trong nhà càng một ngày so với một ngày càng khổ sở Cặp song sinh càng là đã quên cảm giác ăn thịt Ân, tiểu bảo nuốt một ngụm nước bọt Tống Tân Đồng cảm thấy thật có cảm giác tội ác Nếu hôm nay nàng có thể để hai tiểu để ăn thịt thì tốt rồi Được rồi, nam tử hán đại trượng phu, đừng khóc Đến đây chị đi xem có con thỏ ngốc đụng cọc hay không Tống Tân Đồng cầm cái liềm đứng lên, dắt vào eo đi đến. Tiểu bảo hiếu kỳ hỏi, tỷ có thỏ ngốc như thế sao? Để cũng muốn biết rốt cuộc có hay không? Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn bốn phía. Đại bảo đâu? Tiểu bảo hướng bốn phía liếc mắt nhìn, vô tội lắc đầu. Không biết, đại bảo, đại bảo đệ ở đâu a Tống Tân Đồng lo lắng gọi đứa bé xui xẻo này chạy đi đâu? Tỷ, thanh âm run rẩy của đại bảo ở phía trước cách đó không xa truyền đến. Tống Tân Đồng rất nhanh chạy tới, liền nhìn thấy đại bảo không nhúc nhích nằm sấp trên một cành cây, mà ở chạc cây ở chỗ khác thì có một tổ chim, mà tổ chim bên cạnh có một con rắn màu sắc rực rỡ xoay quanh, hướng thẳng phía đại bảo phun nọc. Trời ơi, đứa nhỏ xui xẻo này. Rắn này vừa nhìn chính là có kịch độc, hiện tại làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tống Tân Đồng hít một hơi thật sâu, hướng về đại bảo đã sợ muốn khóc lên nhỏ giọng nói, đại bảo để trước đừng động nghe sự chỉ huy của tỷ tỉ đệ sợ đại bảo nhỏ giọng nói tỉ cũng sợ à tống tân đồng từ từ đến gần quay đầu hướng phía con rắn độc nhỏ giọng nói xà huynh chúng ta đối với ngươi không có ác ý sẽ không cướp khẩu phần lương thực của ngươi ngươi đại nhân đừng chấp tiểu nhân tha đệ đệ ta đi tiểu bảo nháy nháy mắt học bộ giáng trị hai tay tạo thành hình chữ thập hướng chỗ rắn độc nói xà thúc thúc tiểu bảo không ăn trứng ngươi đừng ăn ca ca ta Tống Tân đồng liếc mắt nhìn Tiểu Bảo, nàng cảm giác mình đem đệ đệ căn chính miêu hồng dậy sai lệch. "Tỷ tỷ mau cứu đệ a." Đại Bảo run rẩy hoạt động thân thể, nhưng cậu không động còn tốt, động tác của cậu khiến cho rắn độc đề phòng, cho rằng nhân loại đáng ghét này muốn động thủ với nó, nó lập tức nhổm dậy, thè lưỡi rất nhanh hướng Đại Bảo bỏ qua. Tống Tân đồng cẩn thận từng ly từng tí nhặt trên mặt đất một cành cây dài, tính xua đuổi nó, một đạo gió lướt qua bên tai nàng, nàng sợ đến run rẩy một chút chờ nàng lấy lại tinh thần vừa nhìn thình lình phát hiện rắn độc đã bị một mũi tên bắn thủng đầu bị định ở trên cây khô tống tân đồng quay đầu hướng phía sau nhìn lại thấy một người nam nhân trung niên mặc áo ngắn vải thô cầm cung tên đi tới thì ra là trương đại thúc hộ săn bắn trong thôn hắn cao giọng nói với các nàng tống gia nha đầu thế nào lại chạy vào trong rừng rắn độc con kiến ở đây nhưng còn độc hơn nếu như không cẩn thận bị cắn liền không cứu được chúng ta tới chặt củi Tống Tân Đồng nghĩ mà sợ liếc mắt nhìn rắn độc bị định ở trên thân cây. Trương Đại Thúc cảm ơn ngươi đã cứu đệ đệ ta. Không có việc gì, không có việc gì, dễ như chở bàn tay. Trương Đại Thúc hì hì cười. Sau này thấy rắn độc chớ có khiêu khích nó như vậy, nó bỏ đến cắn người so với hồ chạy còn nhanh hơn. Tống Tân Đồng đem cành cây vứt xuống bên cạnh. Ta lần sau sẽ không, còn có độc xà không nghe hiểu lời của ngươi. Trương Đại Thúc cười nói. Người càng tới gần, nó lại càng nghĩ người đối với nó có nguy hiểm, đứng bất động để nó đi trước là được nếu như thật sự không được phải đánh bày tất bất quá người bình thường đều không có cách nào làm được. Tống Tân Đồng lúng túng cười cười. Là ta nghĩ sai, toa, tỉ, Đại Bảo nghĩ mà sợ rồi khóc giống lên. Trương bảy đào cỏ. Tống Tân Đồng vội chạy tới, đem Đại Bảo ôm xuống, ôm vào trong lòng nhỏ giọng nói. Không sợ, không sợ, rắn đã bị Trương Đại Thúc giết chết, không có việc gì, không có việc gì. Đại bảo mặc dù biểu hiện rất lão thành nhưng trung quy chẳng qua là một đứa bé mới tròn 5 tuổi Bị dọa một trận như thế càng thêm dính tống tân đồng không thả ô, ô ô đệ sở, rắn đang còn Mà vì song sinh tâm linh cảm ứng tiểu bảo cũng khóc theo Hai người đồng thời khóc lên trung khí mười phần giống rung trời Tống ra nha đầu ta xuống núi trước Còn phải chạy đi hiện trường bán con hươu bào này Các ngươi cũng xuống núi sớm một chút Trương đại thúc đem rắn thu vào tính toán trở lại làm canh Tống Tân Đồng gật gật đầu, nhìn Trương Đại Thúc sách con hươu bào rừng, hâm mộ không ngớt. Trương Đại Thúc thu hoạch này đúng là nhiều. Trương Đại Thúc hàm hậu cười. Hì hì còn không có trở ngại đi, còn chưa chưa đủ tiền học phí cho con. Học phí, Tống Tân Đồng hiếu kỳ hỏi. Đúng, Lục tú Tài vừa mới ra hiếu kỳ, đem học đường trong thôn một lần nữa mở cửa lại ta đây không phải vội vàng đưa qua sao. Trương Đại Thúc cất bước liền đi ra ngoài. Ta đi trước các ngươi cũng xuống núi sớm một chút học đường tống tân đồng kinh ngạc trong thôn thậm chí có học đường đại bảo tiểu bảo chờ thì có bạc nhất định cũng đưa các đệ đi học đường học sách được đại bảo thút tha thút thút đáp lời được rồi được rồi không khóc chúng ta về nhà bên trên có trứng chim đại bảo chớp chớp đôi mắt ướt sũng tống tân đồng khóc nửa ngày còn chưa quên chuyện này quả thật là đứa bé ngoan lo cho gia đình tống tân đồng đem cầm toàn bộ trứng chim trên cành cây đi Lại ở phụ cận đi dạo một vòng Nguyên vốn còn muốn tìm mộc nhĩ và nấm Nhưng cơ hồ đều bị người trong thôn lấy hết rồi Cái gì cũng không lưu lại Chẳng qua cũng may Ở phụ cận nơi Thủy lưu tìm được một mảng lớn cỏ ngư tinh Không có dấu vết bị người khai thác hơn phân nửa là người nơi này không biết loại này có thể ăn Tịt cái này có thể ăn sao Đại bảo vẻ mặt hoài nghi nhìn Tống Tân Đồng Có thể nhưng là có chút già Tống Tân Đồng sờ sờ thân dễ Mặc dù có chút già nhưng vẫn có thể ăn tạm Đại bảo và tiểu bảo liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều nghĩ rằng, nhà bọn họ thật nghèo, hiện tại chỉ có thể ăn cỏ dại đỡ đói, sau này không thể lại ăn nhiều như vậy, ăn ít một chút, để đến ngày hôm sau lại ăn. Tống Tân Đồng căn bản không biết hai đệ đệ phía sau đáy lòng nghĩ như vậy, đáy lòng nàng cao hưng a, nếu nói loại thức ăn này không có người ăn qua, vậy có phải nghĩa là nàng có thể cầm đi bán hay không? Trên thị trấn nhiều người như vậy, hẳn là vẫn có người nguyện ý mùa nào thức nấy đi. Ôm dấu mộng làm dầu này, tống tân đồng đào ước chừng trái phải mười cân cỏ ngư tinh cao hứng bừng bừng đi trở về. Lần này ngay cả mặt thiệu bảo đều cực khổ, tỷ tỷ đây là điên rồi sao. Hai tay đại bảo mất công nâng giò chúc lên, thầm nghĩ chờ ngày mai tỷ về cậu nhất định sẽ an ủi tỷ thật tốt. Lúc trở lại thôn này đã ngã về tây, ánh sáng bao phủ toàn bộ thôn, tiếng gà gáy tiếng người không ngừng yên tĩnh mà hiền hòa. Tống Tân Đồng nhìn ánh nắng chiều nơi đường chân trời, thở dài một hơi thật dài, đã đến nơi này, đã trở về không được thời gian đó nàng Tả hữu cũng lẻ loi một mình, không có gì đáng nhớ, vậy ở đây đem ngày trôi qua thật tốt đi, nàng sẽ cố gắng toàn lực của mình đem cái nhà này qua càng ngày càng tốt. Tân Đồng, người ở nhà sao? Một thanh âm lanh lảnh như chim hoàng oanh bay đi vào. Cửa Tống Tân Đồng đứng dậy đi tới bên cạnh hàng rào, nhìn một tiểu cô nương nhu nhược yếu ớt trong mắt lo lắng nhìn mình, trong đầu rất nhanh nhớ lại thân phận người này, là nữ nhi nhị phòng hà gia Hà Bạch Vân, cùng nguyên chủ chơi được không tệ, hơn nữa hà nhị thúc cùng cha quá cô cũng cùng nhau chơi đùa đến lớn, bình thường cũng đúng là chiếu cô Tống Tân Đồng rất nhiều. Nghĩ đến đây, Tống Tân Đồng nhiệt tình đem lôi Hà Bạch Vân tiến vào. a Vân, sao ngươi lại tới đây? Ta tới thăm ngươi một chút, nghe bà ta nói hôm nay bà ngươi muốn đem ngươi xuất giá. Hà Bạch Vân lo lắng không ngớt. Hôm nay ta và cha mẹ ta đi nhà ngoại thăm hỏi cho nên hiện tại mới biết ngươi không có chuyện gì đi. Ta không sao à, Tống Tân Đồng xoay một vòng tròn. Ngươi xem, ngươi không có chuyện gì liền tốt. Hà Bạch Vân nhỏ giọng nói. Vậy ngươi tính toán làm sao à? Tống Tân Đồng còn có thể gả sao? Phải gả thì gả Tống Thanh Tú qua đi, ta cũng không gả tống thanh tú là con gái đại bá nương trương thúy hoa năm nay mười một tuổi cũng sắp đến tuổi làm mai ta hà bạch vân suy suy cười rộ lên nàng khẳng định không muốn ta nghe nói nàng là phải gả cho quan lão gia nàng còn gả cho quan lão gia trong trí nhớ của tống tân đồng tống thanh tú như tên của nàng nhiều nhất chỉ thanh tú mà thôi còn cả ngày học diễn tiểu thư đại gia nhị ca nàng không phải lập tức muốn thi đồng sinh sao lại qua một năm lại thi tú tài sau này phải có chức vị tống thanh tú nàng không làm quan thái thái ít nhất cũng phải là tú tài giống như lục tú tài là người có công danh hà bạch vân nhỏ giọng nói lại có một chút cực kỳ hâm mộ ai không muốn gả cho người có tiền đồ đẹp đẽ a tống tân đồng nhẹ nhàng suy một tiếng tú tài đâu có dễ thi như vậy lục tú tài là ai trong đầu tống tân đồng không có nhân vật như thế nhưng hôm nay là lần thứ hai nghe thấy tên hắn lục tú tài ngươi cũng không biết a là nhà trong nhà xây năm gian nhà ngói gạch xanh kia so với nhà thôn trường còn khí phái hơn hà bạch vân nhỏ giọng nói nga tống tân đồng nghĩ tới là có một hộ nhà như vậy là một hộ ngoại lai trong thôn cũng là hộ duy nhất có tú tài bình thường cũng không qua lại với người ngoài hà bạch vân gật đầu nếu không phải là lục tú tài bị hủy dung thật dọa người tống thanh tú nhất định muốn gả cho hắn tống tân đồng kinh ngạc hủy dung Đúng vậy, nên là Lục Phu tử chết bệnh đêm trước, Lục Tú Tài cùng người đi ra du ngoạn, kết quả từ trên ngựa té xuống, nghe nói cả khuôn mặt đều phá hủy. Hà Bạch Vân khoa tay múa chân, thật dọa người, Lục Tú Tài trước đây rất dễ nhìn. Tống Tân Đồng hiếu kỳ hỏi, coi được trong thôn không có người đẹp mắt hơn hắn. Hà Bạch Vân có lẽ là cảm thấy nói về ngoại nam không tốt lắm, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng. Trước đây người muốn gả cho hắn không ít, hiện tại hình như không có. Tống Tân Đồng bắt quái hỏi, vậy còn ngươi? Ta, ta nhưng không thích hắn. Trong đầu Hà Bạch Vân nghĩ đến biểu ca anh Tuấn dễ nhìn nhà ngoại tổ, không khỏi lộ ra bộ dáng xấu hổ. Chật chật nói nhớ đến người nào à? Tống Tân Đồng thấy vẻ mặt Hà Bạch Vân bộ dáng hoài xuân, không khỏi trêu ghẹo. Không có người nào, chứ nói nhảm. Hà Bạch Vân che dấu đánh vào cánh tay Tống Tân Đồng. Mẹ ta để hỏi ngươi ngày mai còn muốn đi thị trấn không, nếu như muốn đi thì giờ mẹo xuất phát. Đi, Tống Tân Đồng chém đinh chặt sắt nói, nàng không đi thì bán bó cỏ ngư tinh kia thế nào đây? Chương 8, ngày hôm sau, gà còn chưa gáy sáng, Tống Tân Đồng đã rời giường, đem mấy chục văn tiền nguyên chủ giấu ở dưới gầm giường sơ soạn ra cẩn thận đếm một chút tổng cộng 45 văn tiền, đây chính là toàn bộ gia sản trong nhà, cẩn thận đem tiền cất vào người, lúc này mới đeo giỏ chạy hướng Hà gia. Sau khi hội họp cùng người Hà gia, ngồi xe lửa ước chừng nửa ngày đường, trời sáng rồi mới đến thị trấn. Thị trấn tên là Thanh Giang huyện, là một trong 16 huyện dưới sự quản lý của lĩnh Nam Thành, là một thị trấn tương đối xa xôi, không quá nhiều phồn hoa. Nhưng cuối cùng vẫn là một thị trấn tiểu lầu, nhà hàng, khách sạn, cái gì cần đều có. Hà Gia Nghị Thẩm hỏi Tân Đồng, người còn đi phòng giặt hồ sao? Phòng giặt hồ ở phố bắc bên kia còn Hà Gia Nghị Thẩm bọn họ muốn đi phố Nam cách khá xa tống Tân Đồng suy nghĩ một chút. Muốn đi tiền công lần trước còn chưa có lấy. Vậy lúc nào thì trở về nhà? hà gia nhị thẩm lại hỏi còn không biết tống tân đồng tính toán đi dạo nhiều một vòng kia nếu muốn về nhà giờ thân một khắc chờ ở cửa thành nếu không bắt kịp ngươi liền đi tìm xe bò nhà lý đại gia về thôn đi hà gia nhị thẩm hôm nay vào thành là thay nhị ca ruột của hà bạch vân đặc biệt mua quà làm mai chậm lại không được tống tân đồng gật đầu ta biết nhị thẩm Sau khi cùng hà nhị thẩm tách ra tống tân đồng trước đi phòng giặt hồ lấy tiền công, sau đó liền trực tiếp hướng phía cắt thường tử lâu trong trí nhớ đi đến. Cha quá cố lúc trước từng nói với nàng, trên thị trấn gian tử lâu này lớn một chút, làm món ăn rất thơm, hắn cách mấy con phố cũng có thể ngửi thấy được. Cũng không biết thật hay không, dù sao lúc tống tân đồng đến đó, trong tử lâu cũng không có người. Trưởng quỹ đang tính sổ trong quầy nhìn cách Tống Tân Đồng ăn mặc liền biết nàng không phải tới dùng cơm, nhưng vẫn thiện ý hỏi quan khách có chuyện gì sao a Tống Tân Đồng cũng biết mình ăn mặc một thân nghèo nàn không vào được mắt người thị trấn này đó chẳng qua cũng không sao. Trực tiếp hỏi trưởng quỹ các ngươi ở đây có thu rau sao? Rau, trưởng quỹ cười cười, lắc lắc đầu. Rau của chúng ta cũng có người đưa. Rau của ta là loại mới mẻ, ngày mùa hè ăn vừa lúc thanh nhiệt giải độc. Tống Tân Đồng đem giỏ để xuống. Trưởng quỹ ngươi đừng vội đuổi ta, nếu không ngươi thử trước rồi nói. Bên cạnh tiểu nhị chạy bàn không nói gì, còn chưa từng thấy cô nương nào mặt dày như vậy đâu. Còn có loại rau này, trưởng quỹ nhắc tới trái lại có một tia hứng thú, mấy ngày nay đông ra nói với lão trời nóng bốc hỏa, nếu thật có loại rau này trái lại rất tốt. Thực sự, Tống Tân Đồng đem giò cỏ ngư tinh mang ra, này gọi là chết bên tai ăn nhiều có thể đạt được hiệu quả thanh nhiệt giải độc lợi niệu giảm sưng. Chiết bên tai, tên này nghe trái lại mới mẻ Trưởng quỹ cầm lên một cây ngửi ngửi Thế nào gai mũi như thế a vị cũng thật lạ Nghe mặc dù lạ nhưng ăn vị cũng không sai Tống Tân Đồng nắm một chút cỏ ngư tinh ra Trưởng quỹ ngươi có thể cho đại trù của các ngươi thử một lần Rau trộn xào thịt nấu canh đều được Trưởng quỹ thấy Tống Tân Đồng tự tin như thế Nói với một tiểu nhị chạy bàn Để đại trù làm ra đến thử một lần Giao trộn trước nhớ dùng nước muối ngâm một chút Giáo bớt hơi nước Tống Tân Đồng hảo tâm nhắc nhở Tiểu cô nương yên tâm Đầu bếp này của chúng ta tay nghề làm giao trộn rất không sai Đây là biến tướng nhắc nhở nàng không cần khoa tay múa chân sao Tống Tân Đồng bĩu môi thực sự là uổng công hảo tâm Cô nương uống trà Tiểu nhị chạy đường bưng nước trà cùng điểm tâm ra Đa tạ Tống Tân Đồng đoan đoan chính chính ngồi ở trên băng ghế chờ kết quả trong phòng bếp rất nhanh tiểu nhị chạy bàn bưng một phần rau trộn và thịt xào nhỏ ra hương thơm bốn phía thoáng cái liền gợi lên trùng tham ăn của cỗ thân thể này lâu lắm rồi chưa ăn thịt nàng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt trưởng quỹ thường xuyên ăn thịt không có cảm giác gì cầm chiếc đũa thử thử lập tức đáy lòng vui vẻ nhưng vẫn vô cảm gật gật đầu bưng đi cho đông gia nếm thử thực sự là cáo già tống tân đồng nâng trà lên uống từng chút từng chút thỉnh thoảng ăn một chút điểm tâm khô quắt đáy lòng thầm nghĩ vị thật không thể nào ngon Sau khoảng thời gian ước chừng uống cạn chén trà tiểu nhị chạy bàn chạy chậm đi ra, hướng trưởng quỹ dì tai mấy câu. Trưởng quỹ gật gật đầu, dừng lại bấm bàn tay tính. Vị cô nương này của ngươi đây ta mua hết hai văn tiền một cân thế nào? Tống tân đồng trước khi đến đã nghe ngóng, mộc nhĩ cùng nấm trên núi cũng có thể bán được bảy văn tiền một cân, đây là bắt nạt nàng mới tới chỗ này sao? Trưởng quỹ nhìn thấu nàng không tình nguyện, cô nương, rau xanh bên ngoài hai văn tiền có thể mua bốn năm cân. Trưởng quỹ, ngươi cũng nói là rau xanh Tống tân đồng kéo cái giò cỏ ngư tinh của mình Chúng nó so sánh có thể hữu dụng hơn rau xanh Không phải đều là cỏ sao Tiểu nhị chạy bàn nói thầm Tống tân đồng lạnh lùng liếc mắt nhìn tiểu nhị một cái Vậy ngươi dùng cỏ xào thịt đi Tiểu nhị chạy bàn bị nghẹt Tống tân đồng cũng không nhiều lời vô ích Trưởng quỹ chúng ta an tâm buôn bán liền nói cái thành tâm Ta cũng không cần cao Liền cùng nấm trên núi một giá liền thành Đây cũng quá đắt Trưởng quỹ không muốn, mộc nghĩ cùng nấm là bởi vì ăn ngon hơn nữa khó hái cho nên giá mới quý cái chết bên tai này nhìn qua cũng không giống như loại gì khó hái. Đây đều do ta trèo đèo lội suối, đầu tắt mặt tối hái về so với nấm còn khó hái hơn. Tống tân đồng ủy khuất lau mắt, trưởng quỹ đã cảm thấy không được vậy ta đi nơi khác xem xem đi. Nói xong cũng làm bộ muốn đi, trưởng quỹ vội đem nàng gọi lại, bốn văn một cân thế nào, 7 văn, 5 văn, 7 văn. Tống Tân Đồng không muốn hạ giá, đây là đồ ăn mới mẻ, trưởng quỹ lại qua tay một cân nhưng bán mấy chục văn, trên trăm văn đều được tội gì cùng ta một nông nữ liền cơm đều không kịp ăn tính toán một hai văn tiền này. Một hai, mười văn tiền trưởng quỹ đích xác còn trướng mắt hơn nữa đông gia còn ưa thích vị ngon miệng này cho nên không có nhiều do dự. Được vậy theo ngươi, bảy văn, đây lấy tiền cho ngươi, trưởng quỹ lấy ra một sâu tiền sổ ra tám mười bốn văn đưa cho Tống Tân Đồng. Nhận lấy tiền đồng, đáy lòng tống tân đồng vụng trộm cười Nhưng trên mặt vẫn còn thập phần bình tĩnh Trưởng quỹ, vậy sau này ta còn đưa tới không? Trưởng quỹ nhìn nàng một cái Thấy nàng cầm tiền còn bình tĩnh như thế âm thầm gật đầu Chờ thêm mấy ngày lại nói Ta cũng không biết có thể bán đi hay không đâu Trưởng quỹ yên tâm, nhất định sẽ bán được Tống tân đồng làm cam đoan Đó là tốt nhất Trưởng quỹ nhìn ra gian ngoài mặt trời hơi cao Lại quá nửa canh giờ khách nên tới cửa Canh giờ không còn sớm ta cũng không nói với ngươi nữa Thấy trưởng quỹ đã tiễn khách tống tân đồng cũng không dừng Đa tả trưởng quỹ ta có thể đem bàn bánh ngọt này mang đi sao Trưởng quỹ liếc nhìn bàn bánh ngọt kia một cái chẳng qua là mấy văn tiền gì đó Lấy đi lấy đi, đa tả trưởng quỹ Tống Tân Đồng cầm 84 văn tiền hao hết lời lẽ mới lấy được khoái chá rời khỏi tiểu lầu Nếu như đặt ở hiện đại chính là hơn mấy nghìn hơn vạn nàng cũng không vui vẻ như vậy Quả thật là hoàn cảnh thay đổi tâm tình cũng thay đổi Chương 9, mua thịt Từ trong tiểu lâu ra Tống Tân Đồng liền chạy thẳng tới một nhà trong chợ bán thức ăn So sánh giá tiện nghi chút trong nhà bây giờ một chút lương thực cũng không có Phải mua một ít trở lại mới được nàng có thể mỗi ngày ăn cỏ xanh khoai lang Nhưng hai đứa bé không được à Lão bản là một người nhìn qua quen mặt. Cô nương, muốn mua những thứ gì? Ta mua. Tống tân đồng liếc mắt nhìn giá lương thực gạo tinh, 15 văn một cân, gia sản toàn thân nàng cũng chỉ có thể mua 15 cân. Mì đen và gạo tấm bán thế nào? Mì đen 5 văn một cân, gạo tấm có chút nhiều, bán hời chút, 6 văn một cân. Tống tân đồng gật gật đầu, cái giá tiền này còn có thể chấp nhận trước đem tập hợp mua một ít. Cho ta 10 cân mì đen, 5 cân gạo tấm. Lão bản rất nhanh tán thưởng tổng cộng tám mươi văn tiền vừa tới tay còn chưa có cầm nóng đâu lại tiêu ra tống tân đồng oán niệm mà thanh toán tiền bạc đeo giỏ nặng trình chịch chậm rãi đi ra ngoài đi vài bước liền nghe thấy một thanh âm trung khí mười phần tống ra muội tử đến tập hợp a tống tân đồng phản xà có điều kiện hướng phía nguồn gốc âm thanh nhìn lại ai ngờ nhìn thấy một ông già chừng năm mươi tuổi mặc áo choàng ngắn vải thô màu trắng hai tay cầm dao nhỏ thái thịt mài qua lại hướng phía nàng lộ ra nụ cười hung thần ác sát cùng với răng đen xì tống tân đồng bị dọa đến vội vàng quay đầu lại ơ kìa mẹ ơi lão nhân này là ai a còn gọi nàng muội tử nàng thoạt nhìn rất già sao mã đồ tể đây là ai a lại một thanh âm vang lên là muội tử thôn kế bên chúng ta mã đồ tể lớn tiếng cười to lên người cũng đã hơn năm mươi còn gọi một thiểu cô nương nhà người ta muội tử người có xấu hổ hay không a không biết là ai suy một tiếng mã đồ tể cười hì hì có ý thư nói các ngươi không biết ông trời của ta là mã đồ tể chính là cái mã đồ tể mà trương bà tử nói kia tống tân đồng bị cái miệng đầy răng vàng buồn nôn đến không thể hơn kia làm buồn nôn ngồi đầu hướng phía trước mặt rất nhanh đi đến mã đồ tể xà cổ họng hô lớn tống ra muội tử đừng đi a mau tới lấy một chút thịt mỡ trở lại ăn không cần trả tiền phía sau lưng tống tân đồng ngứa ngáy ai là em gái người a cút xa một chút Chờ chạy xa Tống Tân Đồng mới nhẹ nhõm thở phào quay đầu lại liếc mắt một cái, may mắn không có đuổi theo. Nhìn bộ dáng mã đồ tể sợ rằng còn không biết chuyện ngày hôm qua đi, hôm qua Trương Bà Tử và Trương Thúy Hoa bị thu bà bà các nàng dọa sợ, nhưng khó bảo rằng các nàng sẽ không lại động tâm tư, xem ra còn phải cẩn thận phòng bị mới được nàng cũng không muốn vừa mới xuyên không đến một hai ngày liền bị gả đi quá kinh khủng. Sau khi bình tĩnh ngồi lại Tống Tân Đồng đeo giỏ lên tiếp tục hướng chỗ chợ bán thức ăn nơi bán thịt đi đến. Cô nương mua thịt, bán thịt là một phụ nhân thân thể cường tráng, giọng đặc biệt lớn, chấn đến đau tai Tống Tân Đồng. Tống Tân Đồng nhìn thịt mỡ trắng loá, nuốt một ngụm nước bọt. Thịt này bao nhiêu tiền một cân, 18 văn, phụ nhân vỗ vỗ thịt mỡ đầy mỡ ngấy. Thịt này của ta rất được không, ăn một khối là có thể để nửa tháng. Tống Tân Đồng sờ sờ bảy mươi văn còn lại trong hà bao, chỉ có thể đưa mắt chuyển hướng nhìn qua thịt nạc. Này đây! Phụ nhân nói, này 12 văn, bất quá không hữu dụng a Đích thực là không hữu dụng hơn nữa trong nhà căn bản không có dầu để xào thịt nạc Tống Tân Đồng do dự một chút Cho ta 2 cân ta chỉ có 40 văn Được, phụ nhân trái lại sảng khoái nhanh nhẹn Cũng không có vì nàng mua thiếu mà ghét bỏ Tống Tân Đồng nhìn chằm chằm cái cân, 2 cân vừa vặn Người yên tâm, ta cũng không cân thiếu lượng bảo đảm cân đủ cho ngươi rồi Phụ nhân nhanh nhẹn lấy cỏ khô đem sâu thịt đưa đến Cô nương, 36 văn. Tống Tân Đồng nhận lấy thịt liếc mắt nhìn xương cốt treo ở một bên. Xương này bán thế nào? Người muốn à, đều cho ngươi, 5 văn tiền. Tống Tân Đồng nhìn xương trụi lùi. Tất cả đều là xương còn mắc như vậy. Vậy 4 văn được rồi. Xương này cơ hồ là không ai muốn, bán không được cũng chỉ có thể cầm về nhà cho chó ăn. Tống Tân Đồng nhìn gan lợn bên cạnh không có động qua. Gan lợn kia thì sao? Phụ nhân nói, ba văn toàn bộ cho ngươi. Sương và gan lợn, tất cả bốn văn, được không? Tống tân đồng tha thiết mong chờ nhìn phụ nhân, ngữ khí cầu khẩn hỏi. Phụ nhân nghĩ nghĩ, bốn văn liền bốn văn tổng so với bán không được tốt hơn. Đều cho ngươi, phụ nhân đem gan lợn để lên mặt lá cây như bánh bao thịt. Trời này nóng, để không lâu cô nương sớm ăn chút thì tốt hơn. Không sao, trong nhà có giếng. Tống tân đồng đếm bốn mươi văn tiền cho phụ nhân. Cảm ơn thầm, lần sau còn tới chiếu cố sinh ý nhà ngươi. Phụ nhân thua tiền, cười sang sảng. Vậy lần sau lại đến a Tống tân đồng cho là mình được hời đeo giỏ hướng phía cửa thành đi đến. Rốt cuộc lúc tới cửa thành vừa tới giờ thân, không nghĩ đến hà nhị thầm các nàng đã chờ ở nơi đó. Hà bà bà, nhị thầm, xin lỗi để các ngươi đợi lâu. Tống Tân đồng hướng phía Hà ra bà bà nói xin lỗi, nàng có chút sợ không biết nói chuyện làm sao với lão thái thái, vừa nhìn chính là cảm giác rất khôn khéo uy nghiêm. Hà Gia nhị thẩm nói, chúng ta cũng là vừa tới còn đang chờ đại ca và đại tẩu của Bạch Vân đây. Thì ra là còn chưa đủ người A, vậy thì tốt. Tống Tân đồng thờ phào nhẹ nhõm, hôm nay ngồi chính là xe lừa của Hà ra cộng thêm Hà bà bà, Hà nhị thẩm còn có đại ca đại tẩu của Bạch Vân tổng cộng 5 người. Hà bà bà liếc mắt nhìn giỏ của Tống Tân Đồng một cái. Đều mua những thứ gì à? Mua mấy cây xương, đại bảo và tiểu bảo thân thể tuổi đang lớn uống nhiều canh xương. Tống Tân Đồng đem lá sen đắp ở phía trên sốc lên. Hà nhị thẩm đồng tình nhìn Tống Tân Đồng, vô thức đem lời nói của nàng phiên dịch thành. Mua thịt không nổi, chỉ có thể mua chút xương về nhà nếm thử vị. Nàng trái lại rất muốn giúp nhưng trong nhà đều là mẹ chồng quản gia. Nàng cũng là không có năng lực mà đành vô lực. Hà bà bà vỗ mặt, người sớm như vậy liền về nhà, sau này đều không đi phòng giặt hồ. Tống Tân Đồng nhìn bộ dạng không cho phép nàng là có ý gì, nhưng vẫn là thành thật gật đầu. Sinh ý bên phòng giặt hồ này cũng không tốt lắm, cho nên tạm thời không đi. Không đi cũng tốt, phòng giặt hồ đều là một chút quần áo đại nam nhân tuy chỉ là áo khoác nhưng người trung quy vẫn chỉ là cô nương gia. Hà nhị thẩm trái lại tán đồng nàng không đi. Tống Tân Đồng gật gật đầu, hướng cửa thành nhìn lại. Đông ca và tẩu tử tới. Hà nhị thầm cùng hà bà bà đồng thời hướng cửa thành nhìn lại. Hà đông còn có thê thử tân hôn vạn hồng xin lỗi đi tới. Nãi nãi, nương, chờ lâu đi. Ta đi tiệm bánh ngọt mua một bao điểm tâm, mềm lại ăn ngon, rằng nãi nãi không tốt ăn cái này tốt nhất. Sao lại tiêu xài phung phí? Hà bà bà mặc dù trên miệng nói nói như vậy nhưng nụ cười trên mặt cũng không ngừng. Vạn hồng cầm một khối cho tống tân đồng. Tân đồng cũng ăn. Tống Tân Đồng xua tay cự tuyệt không cần không cần cho bà bà ăn Tuy người Hà ra hòa thiện nhưng nàng lại không thể không hiểu cấp bậc lễ nghĩa Để ngươi cầm thì cầm Hà bà bà cũng không phải là người hẹp hòi Một khối bánh ngọt vẫn còn mời được Cảm ơn tầu tử Tống Tân Đồng cũng không chối nữa Nhận lấy bánh ngọt thế nhưng không có ăn Cầm về nhà cho đại bảo tiểu bảo ăn Trương 10 về nhà Trở lại trong thôn đã là đầu giờ dậu, Nhiệt độ nóng bức bao phủ toàn bộ thôn nhỏ Thái dương trên đỉnh Tống Tân Đồng đeo giỏ hướng về căn phòng cỏ tranh cũ nát cuối thôn đi đến, rất xa đã nhìn thấy đại bảo và tiểu bảo đứng ở bờ ruộng trên đường nhỏ, hướng phía gian phòng hà gia bên này nhìn quanh. Hai tiểu gia hòa này, nóng như vậy còn phơi ở bên ngoài, không sợ bị cảm nắng sao. Tỷ tỷ đã về rồi. Tỷ tỷ, hai tiểu tử chăm miệng một lời hô tỷ, xảy bước hướng chỗ Tống Tân Đồng chạy tới. Đừng chạy, đừng chạy. Tống Tân Đồng nhưng sợ hai đứa nhỏ rơi vào trong nước Tiểu bảo thân thể yếu đuối một ít lúc đó nhiễm phong hàn nhưng sẽ không chịu nổi Hai tiểu tử chạy vào, mỗi tay kéo một bên Tỷ tỷ về rồi, đệ đã đã đói bụng Tỷ không phải nấu khoai lang trong nồi sao Tống Tân Đồng đem hai người kéo vào phía giữa đường Rất sợ hai người bị đẩy xuống Ăn xong rồi a, tiểu bảo nói Đại bảo không nói chuyện kéo tay Tống Tân Đồng hỏi Tỷ tỷ cõng cái gì a? mua thịt các đệ muốn ăn nhất Tống Tân Đồng cười nói Thịt à, đại bảo và tiểu bảo mắt đều sáng Nhìn không được nuốt một ngụm nước bọt thực sự à Thực sự chúng ta đây liền làm Tống Tân Đồng đẩy cửa viện ra Mang vào phòng bếp rồi để xuống Lúc này mới thở hồn hển một hơi Xoa xoa vai, mệt mỏi quá Hai tiểu tử đem bọc lá cây trên giỏ mở ra Sương, ở phía dưới đấy Tống Tân Đồng đem xương ra để vào bồn gỗ Lại đem thịt mỡ, gan lợn, mì đen, cạo tấm đều đem ra Wow, nhiều như vậy. Hai tiểu tử nha nha hét lớn lên cao hứng đến đến xoay quanh. Đại bảo nuốt một ngụm nước bọt tê liệt ngồi trên băng ghế nhỏ kế bên Tống Tân Đồng, nhỏ giọng hỏi tỷ, nhiều như vậy tiêu hết bao nhiêu tiền a? Không có việc gì, chỉ biết cách kiếm. Tống Tân Đồng vỗ vỗ đầu nhỏ của đại bảo, đáy lòng thoáng qua một trận thất vọng nhỏ như vậy đã thay trong nhà tính toán, quả thật hiểu chuyện. Đại bảo cố chấp hỏi kia tốn bao nhiêu a? Tống Tân Đồng lập tức nói sang chuyện khác. Ta hôm nay đem rau dại hôm qua bán 84 văn tiền. Nhiều như vậy, đại bảo mờ to hai mắt. Vậy chúng ta lại đi đào. Tiểu bảo cũng nói qua đây, để cũng đi. Không vội, ngày mai lại đi đào, đến thời gian từ nay trở đi lúc họp chợ liền đi bán. Tống tân đồng đấm đấm lưng, khom lưng đem bánh ngọt lấy được trong tửu lâu đưa cho đại bảo và tiểu bảo. Đây là tửu lầu mua rau nhà chúng ta cho, nhanh ăn đi. Tiểu bảo cắn một ngụm lớn, mồm miệng không nói rõ, a ô ăn ngon. Tống Tân Đồng đem bánh ngọt còn lại gói lại, bất quá chỉ có thể ăn một khối còn giữ lại khối này ngày mai ăn. Tiểu Bảo chớp mắt long lanh thế nhưng ăn ngon còn muốn ăn. Tống Tân Đồng vỗ vỗ cái bụng phẳng của Tiểu Bảo. Lập tức liền ăn cơm tối để có muốn giữ lại chút bụng để ăn thịt không? Dạ chỉ ăn một khối. Tiểu Bảo biết điều ứng hạ. Đại Bảo cầm đem đi cất tốt đi. Tống Tân Đồng đem bánh ngọt cho Đại Bảo. Nhìn Tiểu Bảo không thể để cho hắn ăn vụng. Đại bảo cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy bánh ngọt đắc ý liếc mắt nhìn tiểu bảo, lớn tiếng đáp. Ân, Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn mặt trời nơi chân trời, lúc này làm cơm liệu có chút sớm không a Quản nó làm gì, dù sao đã giờ dậu, làm xong cơm, ăn xong cơm rồi tắm rửa trời cũng liền tối. Nói làm liền làm Tống Tân Đồng nhanh nhẹn đem nồi rửa sạch đem xương rửa qua một lần liền bỏ vào nồi còn lại xương và gan lợn thì toàn bộ để vào trong rổ treo trong giếng nước. Cây giếng ở gian phòng phía sau này là cha nguyên chủ tự mình đào, bởi vì ở cuối thôn, gần suối nước trong thôn, nước chung quanh đây đặc biệt rồi rào cho nên tùy thiện đào hơn 2 thước đã có nước giếng, hơn nữa nước còn thật lạnh còn có thể làm cái tủ lạnh mà sử dụng. Sau khi đem xương và gan lợn treo ở trong giếng lại lần nữa đẩy nắp giếng lại còn đè một khối đá hơn 10 cân lên, lúc này mới yên tâm hướng chỗ đất trồng rau bên cạnh giếng nước đi đến khối đất trồng rau này có ba phần bộ dáng đại bộ phận bị nguyên chủ trồng khoai lang còn lại thì trồng một chút rau xanh thông thường chẳng qua bởi vì không chăm sóc cho nên nhìn không thế nào coi được tống tân đồng thủy ý men theo bên cạnh rút chừng mười nhánh cọng hoa tỏi non không được lắm dùng để xào thịt mỡ lại ở phụ cận quan sát có rau gì dùng để hầm canh hoặc xào gan lợn hay không nhìn xung quanh một vòng nàng phát hiện rau huyết bì ở trong bụi cỏ tống tân đồng hưng phấn không thôi lấy cái này xào gan lợn rất thích hợp a Hơn nữa một mảnh này hẳn là có thể hái chừng 10 cân đi. Đến lúc đó có phải cũng có thể cầm đi bán hay không? Quả thực là càng nghĩ càng hưng phấn a. Đại bảo giấu kỹ bánh ngọt xong liền tìm qua đây đã nhìn thấy Tống Tân Đồng ngồi sồm trong bụi cây ngắt cỏ dại màu đỏ cậu miếu máu, trong nhà cũng có thịt ăn, vì sao còn muốn ăn rau dại? Có phải thì lại lừa cậu hay không? Tống Tân Đồng đem một chút rau huyết bì ngắt được liền trở về thoáng cái đã nhìn thấy đại bảo muốn khóc mà không khóc đứng ở đằng kia nhìn mình, làm cho tim nàng đau gần chết vội vàng chạy tới hỏi thế nào. Muốn ăn bánh ngọt, không phải, đại bảo cố nhịn không khóc, Tống Tân Đồng nghi hoặc không kiểu, vậy thì vì cái gì, tiểu bảo đánh đệ, không có, đại bảo cúi đầu chơi ngón tay của mình, Tống Tân Đồng liền không hiểu, vậy thì vì cái gì, đại bảo chỉ vào rau huyết bì trong tay Tống Tân Đồng tỷ, đệ không ăn thịt thì đừng ăn cỏ dại. Ai nha, đây không phải là cỏ dại, đây cũng có thể ăn. Tống Tân Đồng đem Đại Bảo ôm đến. Tỷ làm cho đệ nếm thử, đến lúc đó Đại Bảo nếu như cảm thấy ăn ngon chúng ta lại hái bán lấy tiền, có được không? Sẽ không chúng độc sao? Đại Bảo nhớ cha đã nói nấm thật tươi đẹp là có độc cái này đều hồng đến như vậy. Không có độc đừng sợ. Tống Tân Đồng bế Đại Bảo tiến vào phòng bếp tiểu bảo mắt sắc nhìn thấy cũng nhào tới tỷ đề cũng muốn bế tỷ bế không được tống tân đồng đem đại bảo buông xuống để ca ca bế đệ không muốn muốn tỷ tiểu bảo cứng cổ không muốn ca ca cũng nhỏ như vậy thế nào ôm cậu lên được đừng làm rộn tỷ mệt mỏi đại bảo đi tới phía sau tống tân đồng thay nàng ấn vai khỏe chưa tỷ mặc dù không có lực độ gì nhưng tống tân đồng vẫn khen tốt chút đại bảo thật ngoan đệ muốn đấm lưng cho tỷ tiểu bảo cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém Tống Tân Đồng một bên thêm củi, vừa nói, đa tạ A, có các đệ thật là tốt. Chúng đệ đều tốt với tỷ, sau này cũng vậy. Đại Bảo và Tiểu Bảo cùng nhau nói. Hơn nửa giờ sau, Tống Tân Đồng hầm một nồi xúc xương đặc, lại đơn giản làm thịt xào cọng hoa tỏi non, còn làm gan lợn xào, mặc dù gia vị rất ít nhưng mùi thơm lại hết sức nồng đậm, ba người cũng không nhịn được mà nuốt nước miếng. Tiểu Bảo ừng ực nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm thịt bất động. Tỷ, lúc nào có thể ăn? Tống Tân Đồng múc cho mỗi người một bát canh. Ăn canh là có thể ăn. Vừa dứt lời, hai tiểu tử liền nâng bát lên uống vào, vừa uống vừa nói ừ ân, uống ngon, uống ngon. Sau buổi cơm tối, ba người đều tròn bụng ngồi ở trong sân, nhìn dáng nắng chiều lưu lại nơi chân trời, thỏa mãn đánh cái ợ no nê. Thật hạnh phúc, tiểu bảo đột nhiên nói một câu. Nếu như mỗi ngày đều hạnh phúc như vậy thì tốt rồi. Đại bảo cũng nghĩ như vậy, quay đầu nhìn Tống Tân Đồng. Tống Tân Đồng cười cười, sờ sờ đầu cậu. Sẽ, chương 11, rơi xuống nước. Ngày hôm sau, ánh dương rực rỡ chiếu trên cao. Tống Tân Đồng đang ở trong sân giặt quần áo, đột nhiên nghe thấy một tiếng khóc gấp từ bên ngoài truyền đến, đứa nhỏ nhà ai khóc thảm đến vậy à. Đi tới góc sân nhìn ra ngoài thì thấy một tiểu hài nhi hướng chính sân nhà mình đi tới. Nhìn kỹ một chút thì ra là tiểu nhi tử nhà thím tạ sáng sớm đã gọi cặp song sinh đi dòng suối nhỏ trong thôn chơi thế nào hiện tại khóc suốt mướt về. Chẳng lẽ cặp song sinh đã xảy ra chuyện, nghĩ đến đây, đáy lòng Tống Tân Đồng liền luống cuống, vội vội vàng vàng đi ra phía ngoài. cẩu đàn nhi có phải đại bảo và tiểu bảo gặp chuyện không may hay không? cẩu đàn nhi vừa thấy được Tống Tân Đồng như tìm được người tâm phúc, tiếng khóc càng lớn, khóc được gọi khóc thẳng, thở không ra hơi nói, đại bảo bị vạn thứ nhi đẩy, đẩy tới trong sông rồi. Trong sông, Tống Tân Đồng biến sắc, các ngươi không phải chơi ở chỗ dòng suối nhỏ sao? Đào hoa thôn địa thế không tốt xung quanh đều là vùng núi, trong núi có con suối chảy dọc nửa vòng thôn sau đó hướng chỗ dòng sông nhỏ cửa thôn chảy tới. Bởi vì dòng suối nhỏ rất cạn cũng chỉ đến lòng bàn chân đại bảo bọn họ cho nên Tống Tân Đồng mới yên tâm cho bọn họ đi chơi, thế nào đi đến chỗ dòng sông bên ngoài thôn đây. Đáy lòng Tống Tân Đồng hoảng đến không xong, ngay cả cửa rào cũng không kịp đóng liền hướng cửa thôn chạy đi. Chờ lúc nàng vội vã chạy đến cửa sông thì phát hiện một người cũng không có, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Tống Tân Đồng sợ đến mặt thoáng cai trắng bệch vội hô to. Đại bảo Tiểu Bảo, hô vài lần cũng không trả lời Tống Tân Đồng nhìn nước sông yên ả, cười dày ra liền muốn hướng trong nước nhảy xuống. Tỉ, tiếng Tiểu Bảo khóc suốt mướt truyền đến từ phía sau. ô ô ô. Tống Tân Đồng xoay người nhìn lại liền phát hiện toàn thân tiểu bảo ướt nhẹp đứng ở chỗ cây đào trong rừng, tâm vẫn nhấc lên bắt đầu hạ xuống, nước mắt chảy ra từng chút một khụt khịt mắng, "Để chạy đi đâu? Tỷ kêu đệ sao không trả lời a? Trốn chơi rất tốt phải không? Có tin tỷ quất đệ hay không a?" Toa, tiểu bảo bị giống khóc càng lợi hại hơn, càng nói không nên lời. Tống Tân Đồng dày cũng không kịp mang, chân trần hướng chỗ cậu chạy tới, nửa ngồi xổm trên mặt đất kéo tay tiểu bảo vội vàng hỏi, "Đại bảo đâu?" ca ca tiểu bảo thút tha thút thít đáp nửa ngày nói không ra tống tân đồng cấp đến độ giống lên nói mau a người khác đâu tiểu bảo khóc đến thở không ra hơi bắt đầu đánh nấc tống tân đồng ôm tiểu bảo nhẹ vỗ lưng cậu thay cậu thuận khí tiểu bảo không khóc thì không phải cố ý hung dữ với đệ đại bảo đi đâu Trong rừng truyền đến tiếng bước chân, Tống Tân Đồng quay đầu hướng bên trong nhìn lại, vậy mà lại phát hiện Đại Bảo bị một người nam nhân ôm ra ngoài, chờ đến gần mới phát hiện nam nhân này toàn thân đều ướt đẫm, hẳn là hắn cứu Đại Bảo và Tiểu Bảo của nàng. Đại Bảo, Tống Tân Đồng buông Tiểu Bảo ra, hướng chỗ nam nhân chạy tới. Lục Vân Khai cúi đầu liếc mắt nhìn Tiểu hải tử nắm chặt lấy quần áo của mình, nhàn nhạt nói, hắn không có chuyện gì chính là bị dọa. Tống Tân Đồng thờ phào nhẹ nhõm, đang lúc chuẩn bị đem Đại Bảo trong tay hắn nhận lấy thì nghe hắn nói chính là bị đụng vào đầu ta đã tìm Thảo Dược cầm máu cho hắn cầm máu. Hà, Tống Tân Đồng vội vàng kiểm tra đầu Đại Bảo, phát hiện trên chán đã đắp Thảo Dược thấy đã không chảy máu lúc này mới thờ phào nhẹ nhõm. Đại Bảo, Đại Bảo, Tống Tân Đồng hồ mấy tiếng, Đại Bảo đều không phản ứng gì, gấp gáp hỏi, Đại Bảo thế nào không để ý tới a?" Hắn có chút bị sợ tốt nhất là thình Đại phu nhìn một chút lục vân khai đạm nhạt nói trước đưa hai người bọn họ trở lại ân ân được tống tân đồng gật đầu liên lịa cúi đầu liếc mắt nhìn tiểu bảo vẫn ôm chân của mình không thể không hướng phía nam nhân cầu cứu phiền công tử giúp đưa chúng ta đoạn đường ta thật sự là vô pháp ôm hai người trở lại lục vân khai liếc mắt nhìn xiêm y mỏng của tống tân đồng bị thấm ướt lờ mờ có thể nhìn thấy dãy núi phập phồng con ngươi rất nhanh truyền tầm nhìn rũ mắt đương nhiên là có thể Sau khi về đến nhà lại thay đổi quần áo khô cho cặp song sinh xong Tống Tân Đồng lúc này mới đi ra Lúc này mới có tâm tình quan sát người cứu đại bảo và tiểu bảo Niên kỷ hắn ước chừng 17-18 Tướng mạo tuấn tú, mặt mày sáng sủa So với tiểu thịt tươi ở hiện đại được cho là khó gặp nhất còn đẹp hơn Duy nhất không được hoàn mỹ là trên gương mặt có một dấu vết thật dài Từ chân mày đôi mắt đến trên gương mặt ước chừng dài 15cm Nhưng cũng không có ảnh hưởng đến mỹ quan Chỉ là đột nhiên vừa nhìn sẽ bị giật mình Hơn nữa người này mặc dù chỉ mặc một thân vải bông mịn nhưng toàn thân lại lộ ra một cỗ khí chất ấm nguyện thanh nhã, nhìn qua một chút cũng không giống nông dân, trái lại giống như một cậu ấm từ đại gia tộc đi ra, có khí chất không thể khinh nhờn. Tiến núi duy nhất chính là gương mặt bị tì vết đáy lòng tống tân đồng thở dài đáng tiếc, nếu như hoàn hảo không tồn hao gì vậy liền thật sự là tuyệt thế gia nhân. Lục Vân Khai không thích thần sắc người khác quan sát hai má mình, cũng rất không thích ánh mắt đồng tình của người khác, mặc dù đã có ba năm, cho dù hắn đã sớm tiếp thu nhưng vẫn là không thích. Nhận thấy được ân nhân không thích Tống Tân Đồng thu liễm thần sắc hướng hắn kính cần thi lễ một cái. Hôm nay nhờ có công tử, nếu không phải. Nói đến đây, Tống Tân Đồng do dự một chút vẫn là quyết định không nói lời mang điểm xấu. Nói chung đa tạ không cần, vừa mới đi ngang qua mà thôi. Lục Vân Khai nhàn nhạt nói. Trong nhà có trẻ nhỏ, hẳn là thời khắc tỉnh táo một ít mới tốt Không biết công tử có biết hôm nay cụ thể là tình huống thế nào không? Tống Tân Đồng hỏi, Lục Vân Khai lắc đầu Ta chỉ là đi ngang qua, nghe thấy có tiếng khóc lúc này mới qua Tống Tân Đồng có chút thất vọng Như vậy à, xem ra chỉ có thể đi tìm cậu đàn như nhà tạ thầm tử hỏi một câu Chẳng qua ta nhìn thấy có mấy đứa nhỏ ném đá vào trong nước Lục Vân Khai bồi thêm một câu Ngươi là trưởng tỷ trong nhà cần giám sát ấu để chặt chẽ thì tốt hơn. Tống Tân Đồng cũng nghĩ mà sợ gật gật đầu. Công tử nói đúng là ta sơ sót hôm nay đa tạ ơn cứu mạng của công tử. Lục Vân Khai nhìn Tống Tân Đồng biết vâng lời, không nói nữa cáo từ. Nói xong liền đi ra ngoài. Tống Tân Đồng đuổi theo hai bước. Ai chờ một chút. Lục Vân Khai quay người ôn thanh hỏi cô nương còn có việc. Tống Tân Đồng do dự một chút. Không biết công tử quý phủ ở nơi nào, ngày khác ổn thỏa sẽ tới cửa tạ ơn." "Không cần." Lục Vân Khai nói xong quay người rời đi. Thật đúng là cao thượng, không hổ là cậu ấm ấm nhuận như Ngọc Tống Tân Đồng nhếch nhếch khóe miệng cười cười. Đến thời gian, Thỉnh đại phu cho cặp song sinh lại cho uống thuốc xong, Tống Tân Đồng lúc này mới rảnh xuống. "Tỷ, chúng ta lại phí tiền." Đại Bảo cúi đầu, ngữ khí yêu ớt, "Các đệ có biết không, đều làm tỷ sợ muốn chết, nếu là các đệ Tống Tân Đồng không dám nghĩ sâu hơn, nàng mới chiếm thân thể nguyên chủ người ta, trong nháy mắt đệ đệ bảo bối nhà người ta liền không còn, cho dù nguyên chủ không tìm đến nàng, nàng cũng ái náy chết. Tỷ chúng đệ sai rồi. Cặp song sinh nhào vào trong lòng Tống Tân Đồng, chăm miệng một lời nói. Chúng ta cũng không dám nữa tỷ, người phạt chúng ta đi. Tống Tân Đồng nhìn hai cây cụ cải đỏ trong lòng, âm thanh lạnh lùng dần thả mềm xuống, biết sai rồi liền tốt lần này sẽ không phạt khác đệ. Chẳng qua tỷ không phải nói với các đệ chỉ chơi ở dòng suối nhỏ thôi sao Thế nào lại chạy ra ngoài thôn Còn bị cái gọi là vạn tứ nhi gì kia đẩy xuống cho Tống Tân Đồng hỏi tới Đại bảo và tiểu bảo vùi đầu rất thấp Có cái gì không thể nói Nếu không nói tỷ liền đi hỏi cậu đàn nhi mười 12 Tỷ đừng đi Đại bảo vội vàng kéo ống tay áo Tống Tân Đồng Tống Tân Đồng cố ý căng gương mặt lên Không đi cũng được nhưng phải nói với tỷ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Là hắn mắng thì chúng ta mới đánh hắn. Tiểu bảo vừa nói chuyện, đại bảo mặt biến sắc chừng tiểu bảo thờ phì phì mắng, bảo đệ đừng nói đệ còn nói. Tiểu bảo chớp chớp mắt trong mắt đong đầy ánh nước. Không thể lừa tỷ ca ca là người xấu. hung dữ với đệ, đại bảo thức đến dậm chân, đáy mắt đỏ bừng nhìn Tống Tân Đồng. Tỷ đệ không phải cố ý lừa tỷ, tỷ biết, Tống Tân Đồng đau lòng nhìn vết thương trên chán đại bảo. Tỷ biết các đệ là vì muốn tốt cho tỷ, không muốn làm cho tỷ phiền lòng Nhưng tỷ là người lớn, hai đứa còn là cây cụ cải đỏ đâu Làm sao các đệ có thể che chờ tỷ à? Chúng ta có thể che chờ tỷ Đại bảo vỗ lồng ngực nhỏ gầy, nói chém đinh chặt sắt Đúng, tiểu bảo cũng học bộ dáng đại bảo vỗ vỗ lồng ngực Nguyên chủ đã đem hai đệ bảo bối dạy dỗ đến thực sự rất hiểu chuyện Tống tân đồng vỗ vỗ chán hai người bọn họ Được được tỷ biết cảm ơn hai đệ, bất quá rốt cuộc là chuyện gì xảy ra các đệ ai nói Hai người đều không muốn, Tống Tân Đồng cười cười Ai chủ động nói tỷ khen thưởng một khối bánh ngọt cho hắn ăn Đệ nói, tiểu bảo lập tức giơ tay lên, lớn tiếng nói Đại bảo bụng mặt vì một khối bánh ngọt liền thỏa hiệp không có cốt khí Được tiểu bảo đệ nói Tống Tân Đồng xem quần áo của hai đệ đệ, phát giác đã thiếu mất một mảng lớn, may mắn là ngày mùa hè, nếu như vào mùa đông thì qua thế nào à? Mùa hè này nhất định phải kiếm nhiều bạc một chút cho hai đệ đệ nhiều thêm hai bộ quần áo. Là vạn tứ nhi nói chị phải gả cho lão già, sau này thì chính là cữ bà của hắn, chúng ta sau này đều phải bưng phân bưng nước tiểu, giặt quần áo làm cơm cho nên đệ liền đánh hắn. Tiểu bảo đắc ý nhìn Tống Tân Đồng. Tỷ yên tâm, đệ và ca ca sẽ không để cho tỷ gà cho người xấu. Tống tân đồng sắc mặt âm trầm đến lợi hại còn muốn để cho người nhà nàng đi hầu hạ bọn họ, nghĩ đến thật là đẹp. Cái thứ đồ chơi gì? Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng một phụ nhân âm thanh sắc nhọn, hay cho người nhà họ tống ngươi, vậy mà bắt nạt đến trên đầu con ta, mau ra đây cho lão nương Thân thể cặp xong sinh thoáng cái căng thẳng, kinh hoàng nhìn tống tân đồng. Tỷ, tống tân đồng trầm ánh mắt. Các đệ tiếp tục ngủ, tỷ đi nhìn xem. Vừa đi ra khỏi phòng Tống Tân Đồng đã nhìn thấy một nữ nhân nhìn có chút cay nghiệt chống nạnh đứng ở trước cửa lớn nhà nàng lớn tiếng mắng. Thấy nàng chạy ra thì suy một tiếng A Tống gia nha đầu ở nhà đây. Tống Tân Đồng mắt lạnh nhìn phụ nhân giả bộ. Không ở nhà là ngươi có thể đến mắng cổng nhà ta. Phụ nhân bị nghẹn một chút. tuy chúng ta sau này cũng là thân tích nhưng ta cũng là muốn nói với ngươi chuyện hai đồ danh con nhà ngươi bắt nạt con ta cũng không thể hiểu rõ như thế. Đại nương mắt ngươi bị hạt sao Cũng đừng có nhận loạn thân thích Tống tân đồng hư một tiếng Ngươi sắp phải gả cho biểu cữu ta Sau này còn không phải là thân thích Phụ nhân giải thích một câu Mã đồ tể thôn kế bên chính là biểu cữu ta Tống tân đồng hướng về phía phụ nhân hét lớn Ai cùng ngươi là thân thích Ngươi có biết xấu hổ không Cốt ra ngoài cho ta Ngươi còn dám không gả các ngươi thu sính lễ biểu cữu ta Còn muốn tử hôn Phụ nhân chất vấn Ta không có thu được cái xính lễ gì hết ngươi lại ở chỗ này nói hưu nói vượn cũng đừng trách ta không khách khí. Tống Tân Đồng tức giận đến đau gan, lời này nếu thật truyền đi, nàng còn có thanh danh hay không? Cốt ra ngoài cho ta. Phụ nhân mặt đều tái rồi, chân nhảy lên liền mắng, ngươi tiểu thiện nhân này còn dám mắng ta chờ ngươi sau này gả qua xem ta thu thập ngươi như thế nào. Mặt ngươi thật là lớn à. Đống tân đồng chống nạnh tức giận đến thờ dốc nàng sống hai mươi mấy năm còn là lần đầu tiên gặp loại người thô bạo không phân rõ phải trái như vậy. Đồ không tuân thủ nữ tắc vậy mà xui khiến hai đứa con bê vương bát kia đánh con ta, lão nương liều mạng với ngươi. Mặt phụ nhân đích xác liền lớn như vậy, vừa nghe càng nguy, vừa mắng vừa hướng phía trong viện vào muốn tát phía trên mặt nàng. Tỷ tỷ cẩn thận, hai tiếng kinh hô liên tiếp từ trong phòng truyền đến, không cho phép ngươi đánh tỷ ta tống tân đồng trốn sang bên cạnh khó khăn tránh một cái tát này sau đó chạy tới nói với đại bảo và thiệu bảo đi vào cho thì không cho phép ra còn dám trốn lão nương ta đánh chết ngươi tiểu chân phụ nhân lại đuổi theo tống tân đồng qua đây Tống Tân Đồng suy cười một tiếng, hỏa khí bùng lên tiện tay cầm lên một cây gậy trúc thô lên đánh vào trên người phụ nhân này, bên đánh bên mắng, ngươi là cái thứ đồ chơi gì, dám chạy đến nhà ta giở trò lưu manh, hôm nay ta muốn thay cha nương ngươi dạy ngươi thật tốt cái gì gọi là lễ phép. Đại bảo và thiệu bảo mờ to hai mắt nhìn, vỗ tay. Tỷ thật là lợi hại. Tỷ đánh nàng, đánh nàng. Ôi ôi, phụ nhân bị đánh đến rậm chân. Ngươi dám đánh lão nương, lão nương liều mạng với ngươi. Nói xong cũng đánh tới Tống Tân Đồng, ra chiêu ưng chào công Tống Tân Đồng cũng không phải là nguyên chủ Nàng dù gì cũng học một chút tán thủ Dễ dàng tránh được công kích của phụ nhân Sau đó vọt đến phía sau nàng ta Hung hăng đánh xuống cái mông to mọng của nàng ta Phụ nhân ơ kìa ơ kìa vài tiếng, biết đánh không lại liền trực tiếp đặt mông ngồi xuống đất lớn tiếng mắng, hay cho tống ra các ngươi, đều đến bắt nạt một nhà chúng ta thật là không có thiên lý, quả nhiên là đồ có cha nương sinh không có cha nương dưỡng, lão nương hôm nay liền muốn thay cha nương ngươi dạy dỗ các ngươi thật tốt. Tống Tân Đồng đem gậy chúc đập vang lên bang bang. Người có nương dạy, cha nương ngươi dạy ngươi chạy đến nhà người khác gây dối hả. Ta hôm nay liền thay nương ngươi dạy dỗ ngươi thật tốt có còn thiên lý hay không a hai đồ danh con đem con ta đánh con nhóc lớn lại đi đánh lão nương một nhà các ngươi thổ phi cường đạo a thôn trưởng a tướng công a các ngươi mau tới a đánh chết người rồi đánh chết người rồi a phụ nhân lớn giọng gào thét chấn đến đau tai tống tân đồng đưa tay lên gãi gãi tai thì ra ngươi là nương của vạn tứ nhi ngươi đến đúng lúc ta đang muốn tính sổ đây Phụ nhân hô to, người đừng ác nhân cáo trạng trước, rõ ràng là các ngươi mấy sao chổi này đánh bảo bối của ta, không có thiên lý a, quả thật là đồ không có nương dạy. Diệp Quế Hoa, ngươi mới là sao chổi, chạy đến nhà người khác náo lên giống bộ dáng gì nữa? Nhà Thu bà bà cách nhà Tống Tân Đồng không phải rất xa cho nên vừa nghe Diệp Quế Hoa tức giận mắng liền chạy tới. Tống Tân Đồng mi tâm nhảy nhảy, cái tên này thật đúng là đầm vị bản thổ. Tân Đồng, đại bảo và tiểu bảo nhà ngươi không có chuyện gì đi. Thu bà bà kéo Tống Tân Đồng hỏi. Tống Tân Đồng quay đầu lại liếc mắt nhìn cặp song sinh đã trốn vào trong nhà, nói liền bị kinh hồn, đang ở trong phòng ngủ đây. Tân Đồng thực sự xin lỗi a ta mới từ chỗ cậu đàn nhi biết hắn mang theo đại bảo và tiểu bảo đi trên chỗ bờ sông, nếu không phải là đi trên bờ sông cũng sẽ không bị tứ hoa vạn ra đẩy xuống sông đi. Tím tà ta kéo tay Tống Tân Đồng ấy nấy nói. Không có việc gì, nhờ có cậu đàn nhi về báo tin, nếu không. Tống Tân Đồng còn chưa nói xong liền bị Diệp Quý Hoa cắt đứt. "Này nha, có trợ thủ phải không? Nhưng ta nói cho các ngươi biết, các ngươi đánh nhi tử của ta, hôm nay phải cho chúng ta năm lượng bạc bồi thường." Chương 13, ngươi muốn bao nhiêu? Tống Tân Đồng cười lạnh một tiếng, "Ngươi đã nói đến đây rồi, vậy chúng ta vừa lúc tính toán sổ sách. Nhi tử nhà ngươi đem hai đệ đệ ta đẩy mạnh xuống sông không nói còn bị thương ở đầu, tiền mời đại phu rồi tiền thuốc ngươi phải cho ta." dựa vào cái gì ta phải cho ngươi tiền bạc các ngươi đánh con trai bảo bối của ta ngươi mới nên bồi thường cho ta diệp quế hoa tính khi bá đạo lại thô bảo đối với nhi tử vạn bảo bối luôn sủng ái tới cực điểm cho tới bây giờ chỉ có bọn họ bắt nạt người khác nên sổ sách này đương nhiên là không chịu tiếp thu không có thiên lý người nhà này lòng dạ hiểm độc đánh nhi tử đáng thương của ta bị thương còn không nói còn không bồi tiền thiên lý ở đâu à tống tân đồng cười lạnh Người đã muốn thiên lý, vậy chúng ta tìm thôn trưởng đến để cân nhắc quyết định là được rồi, đệ đệ của ta thế nhưng bị con trai bảo bối của người đánh đến máu chảy không ngừng, thiếu chút nữa chết đuối, hôm nay ta với ngươi mà không hảo hảo mà nói chuyện này, thì tên của ta liền viết ngược lại. Diệp quế hoa thô bảo đã quen tự nhiên cũng sẽ không thừa nhận, ngạnh cổ lên nói, không phải còn chưa chết đuối sao, chỉ lưu có chút máu này còn muốn lừa tiền của lão nương. con ta bị đồ danh con kia đánh đến nằm ở trên giường không thể động đậy đâu. Phải không? Không thể động đậy Vạn thôn trương mặt mày âm trầm đi đến. Diệp Quế Hoa trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Đó cũng không phải sao. Vậy đứa bé béo kia là ai? Vạn thôn trường từ phía sau lưng xách một thằng nhỏ bụ bẫm ra. Diệp Quế Hoa vừa nhìn thằng nhỏ vui vẻ mập mạp ở phía thôn trường thì lập tức bò dậy, như thử bảo bối của ta à, người sao lại ra đây? Trên người còn đau không? Nương! Thằng nhỏ bụ bẫm hướng tới lòng bàn chân thôn trưởng một cước đá tới, sau đó hô lớn, nương, vạn đại gia bắt nạt ta, nương, đánh hắn. Lời này vừa ra mọi người liền lập tức mở to hai mắt, vạn thôn trưởng càng tức giận đến thổi dâu trừng mắt. Diệp Thị, ngươi chính là dạy đứa nhỏ như vậy. Diệp Quế Hoa mặc dù thô bạo nhưng thôn trưởng dù gì cũng là một cái thôn quan, hơn nữa còn là người lớn vạn gia bọn họ cho nên nàng vẫn còn có chút khiếp sợ, vội ôm chầm nhi thử. Ơ kìa, vạn thúc con trẻ còn nhỏ không hiểu chuyện, ngươi ngàn vạn đừng tính toán với hắn. Thốt ra lời này xong, chuyện vừa truyền liền chỉ vào tống tân đồng mắng, ba người toàn gia này tất cả đều là lòng dạ hiểm độc, toàn gia đều đến đánh một mình bảo bối nhà ta. Nói xong lập tức kéo ống tay áo vạn bảo bối lên, lộ ra cánh tay béo núp ních chỉ vào một vết mờ trên đó. Đây chính là hai đồ danh con kia đánh. Có chuyện này. Vạn thôn trưởng là đường thúc khắc chi của vạn lão tam, còn chưa có ra khỏi quan hệ thân thích ngũ phục cho nên đáy lòng tự nhiên sẽ thiên vị thân thích một chút. Tống Tân Đống vừa nghe giọng điệu này thì đáy lòng liền lục buộc một chút. Một vài nhà xem náo nhiệt đứng ở trong sân cũng chỉ thu bà bà dám đứng ra nói. Thôn trưởng, như từ Diệp Quế Hoa nhưng lại đẩy hai đứa bé vào trong sông, hiện tại cũng còn chưa tỉnh đâu. Bọn họ đánh con ta toàn thân là vết thương đây. Diệp Quế Hoa lập tức gào thét còn lấy thân chúc đánh ta hôm nay phải bồi thường ta năm lượng bạc tiền thuốc men nàng nhưng là sẽ lấy được rồi chỉ cần nhà tống tân đồng không đưa ra được tất nhiên sẽ tìm biểu cữu của nàng giúp đến lúc đó nha đầu tống gia còn không ngoan ngoãn xuất giá đến lúc đó biểu cữu sợ là còn phải đưa cho mình mấy lượng bạc tạ lễ đấy năm lượng bạc mọi người vừa nghe đều hít một hơi khí lạnh năm lượng bạc là lột mấy tầng da của tống gia cũng là lấy không da Thu bà bà quát to, Diệp Quế Hoa ngươi muốn bạc đến điên rồi à, rõ ràng là con trai ngươi đẩy người còn muốn tiền, ngươi nằm mơ. Lão bà tử ngươi quản ta chuyện gì, không biết còn tưởng rằng Tống Lão Tam là ngươi sinh đấy. Diệp Quế Hoa suy một tiếng, ngươi, ngươi, ta xé miệng ngươi, Thu bà bà tức giận đến khí huyết sông lên, lời điều tiếng bại xanh này nàng ta cũng dám tùy tiện nói ra mồm. Tạ thầm vội đỡ lấy Thu bà bà đang lảo đảo, nương, nương, người không sao chứ. Thu bà bà ngã ngồi xuống dưới đất, thôn trưởng A thu bà tử ta thủ tiết hai mươi mấy năm, không dễ dàng gì đem con trai nuôi lớn, mắt thấy con cháu cả sảnh đường sắp hưởng phúc rồi, kẻ không lương tâm này vậy mà lại đem tai họa thanh danh ta, người không biết cũng không biết nghĩ thế nào ta sống còn có ý gì. Còn không bằng đi gặp đương gia nhà ta sớm một chút, ô ô. Mình làm chuyện hạ tiện còn không cho người nói. Diệp Quế Hoa luôn luôn không ngăn được miệng mình. Diệp thị, ngươi lại nói hưu nói vượn, có tin ta để Vạn lão tam bỏ ngươi. Vạn thôn trưởng lại muốn thiên vị như thế nào hiện tại cũng không cách nào thiên vị. Vạn thúc, Diệp Quế Hoa còn muốn nói chuyện nhưng bị đôi mắt như dao cạo của Vạn thôn trưởng nhìn sang, nhịn không được rụt cổ một cái. Tống Tân Đồng biết mình không thể không nói thêm lời nào nữa liền tiến lên phía trước một bước, ra vẻ khóc rồi lau khóe mắt, giọng mang theo nước nề nói, thôn trường, nàng ta bắt nạt chúng ta bơ vơ không chỗ nương tựa, ba tỷ đệ chúng ta không có quan hệ cũng không thể chửi bới thu bà bà như vậy thu bà bà thiện tâm đối tốt với chúng ta đây không thể thành lý do để bị chửi bới a còn thỉnh thôn trưởng xử lý theo lẽ công bằng không thể để cho người hiểu tâm đem đi nói này nọ đến lúc đó truyền ra ngoài thế nhưng sẽ tổn hại thanh danh đào hoa thôn chúng ta a trong lời nói tống tân đồng cũng không nhắc tới chuyện vạn tứ nhi đẩy đại bảo xuống sông mà chỉ đem chuyện thu bà bà bị chửi bới phóng đại lên Ở trong ấn tượng của nàng, vạn thôn trưởng mặc dù thiên vị thân thích nhà mình nhưng nếu ai đó làm ra chuyện tổn hại thanh danh đào hoa thôn thì hắn bình thường đều sẽ nghiêm trị. Cổ nhiên, nghe lời Tống Tân Đồng nói, mặt vạn thôn trưởng lập tức càng trở nên khó coi. Vạn ra thế nào lại có một cái tức phụ như ngươi. Diệp Quế Hoa rụt cổ một cái. Ta không có cái ý kia ta không phải là nóng này sao. Nói xong liền chỉ vào Tống Tân Đồng. Tiểu tiện nhân này lấy gậy chúc đánh ta còn có hai thằng nhãi kia đánh con ta ta để cho nàng bồi tiền thuốc sai sao. Vạn thôn trường gật gật đầu. Không đợi hắn nói chuyện tống tân đồng lập tức mở miệng vị đại nương này. Ngươi và con trai ngươi trên người một chút vết thương đều không có ta bồi cái tiền thuốc gì. Đổi lại là đệ đệ ta bị nhi tử ngươi đẩy mạnh xuống sông. Nếu không phải là ta đến kịp lúc bọn họ liền. Nức nở hai tiếng rồi tiếp tục nói ta còn không tìm ngươi đòi tiền đâu ngươi còn lẽ thẳng khí hùng lừa tiền của chúng ta, đây còn có thiên lý không? Diệp Quế Hoa há mồm muốn nói nhưng Tống Tân đồng nơi nào sẽ cho nàng ta cơ hội mở miệng? nàng hướng phía vạn thôn trưởng dịu dàng cúi đầu. thôn trưởng, ngày hôm trước chính ngươi mới thay ta chủ trì công đạo ta cùng với một nhà mã đồ tể thế nhưng không có quan hệ gì. ngươi cũng biết nữ tử coi trọng nhất thanh danh thế nhưng vị đại nương này không chỉ truyền lời hãm hại thanh danh ta ra xung quanh, hôm nay lại tới cửa khiêu khích ta, ta không sống được à? tỷ tỷ đại bảo và tiểu bảo lệ rơi đầy mặt chạy ra ôm hai chân tống tân đồng khóc giống lên để không muốn tì chết a không muốn chị chết ta đánh ngươi cái kẻ xấu xa này đánh chết ngươi cái kẻ xấu xa này đều là ngươi buộc thì ta xuất giá đều là ngươi đại bảo hướng chỗ diệp quế hoa nhào tới đại bảo đại bảo tống tân đồng vội vàng đem kéo đại bảo lại rất sợ hắn bị diệp quế hoa làm bị thương trời ơi đầu đại bảo bị thương thật nghiêm trọng như thế a Khuôn mặt nhỏ nhắn của hai đứa đều trắng bệch, còn nói đem như từ nàng đánh hỏng rồi, ta xem rõ ràng là đem đứa nhỏ con nhà người ta đánh mà. Trên mặt vạn thôn trường cũng trở nên hết sức khó coi, dù sao vết thương trên đầu đại bảo đều là chân chân thực thực, hò nhẹ hai tiếng, đây đều là tiểu hài từ can quấy, vợ vạn lão tam, mau xin lỗi cùng tống ra tỷ đệ. Dựa vào cái gì, bọn họ đánh con ta còn không bồi tiền. Diệp Quế Hoa không muốn mọi chuyện cứ xong như vậy, nàng ta còn muốn thừa dịp cơ hội này lập công với biểu cữu đây. Mặt vạn thôn trưởng đều tái rồi, người xem đứa nhỏ nhà người ta cũng đã như vậy còn dám méo mó nhiều lời. Mau lên, đáy lòng tống tân đồng cười lạnh, vạn thôn trưởng này tâm thật sự quá lệch rồi. Vị đại nương này đã muốn tiền thuốc, vậy thừa dịp này còn có thôn trưởng và các vị thầm tử ở đây, chúng ta hãy tính toán thật tốt đi đáy lòng diệp quế hoa vui vẻ đắc ý nhìn sang tống tân đồng nhưng lúc vừa chạm vào đôi mắt âm trầm kia của nàng phía sau lưng đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo nhà đầu tân đồng không thể thu bà bà lập tức lên tiếng ngăn nàng tống tân đồng mỉm cười một chút người muốn bao nhiêu chương mười bốn năm lượng diệp quế hoa sáng mắt lên đưa tay lên năm lượng được tống tân đồng không chờ diệp quế hoa mừng như điên liền đem đại bảo và thiệu bảo kéo đến trước mặt Vị đại nương này và tiểu mập này một vết đỏ liền muốn năm lượng, vết thương kia trên chán đệ đệ ta thế nào cũng phải 10 lượng, còn có lúc hai đệ đệ bị đẩy xuống nước sợ hãi còn phải đưa 10 lượng phí hoảng sợ. Tống Tân Đồng cũng không quản biểu tình ngần người của người khác tiếp tục nói, đúng rồi còn có mời đại phu đến khám bệnh tại nhà cùng với tiền thuốc, không muốn người nhiều hơn, liền ấn giá gốc 600 văn đi, còn có buổi trưa này vừa lên ở chỗ này phí miệng lưỡi thế nào cũng phải bồi cho ta 100 văn phí nghỉ việc. tổng cộng 20 lượng 700 văn Trừ đi năm lượng bồi thường, ngươi chỉ cần cho ta 15 lượng 700 văn, đưa tiền cảm ơn. Tống tân đồng hướng diệp quế hoa vươn tay đòi tiền. Thì ra là nghẹn lại ở đây nha, vạn thôn trưởng xem như là nhìn hiểu rồi. Diệp quế hoa biến sắc mặt. Ngươi, ngươi thật đúng là dám mở miệng a, Ngươi dám mở miệng ta thế nào lại không dám mở miệng. Tống tân đồng khiêu khích nhìn nàng ta một cái sau đó nhìn về phía vạn thôn trưởng sắc mặt âm trầm bên cạnh. Thôn trưởng có thể giúp ta lập cái văn thư hay không? Lập văn thư, vạn thôn trưởng không hiểu nhìn nàng. Tống Tân Đồng gật đầu. Ta xem vị đại nương này dự đoán một lần lấy không ra 15 lượng 700 văn cho nên viết cái giấy nợ mới tốt. Vạn thôn trưởng vuốt vuốt sâu, Nhà đầu tống ra cái này có phần. Đáy lòng tống Tân Đồng cười lạnh. Thôn trưởng ta còn không có tìm nàng đòi phí bồi thường do tổn hại thanh danh ta đâu. Nàng khắp nơi tuyên dương như vậy thì ta sau này còn xuất giá thế nào? Vạn thôn trưởng nói, nhưng cũng quá nhiều, không nhiều ta đang còn thấy thiếu đây." Thu bà bà oán giận nói. Vạn thôn trưởng trầm trầm mắt liếc mắt nhìn Diệp Quế Hoa một cái, chẳng qua còn chưa nói gì Diệp Quế Hoa liền kéo nhi tử béo nhà mình chạy ra bên ngoài. Nàng chạy, nàng chạy, người xem náo nhiệt nhao nhao hô lên. Vạn thôn trưởng nhìn Tống Tân Đồng, nha đầu Tống ra ngươi xem chuyện này nếu không coi như xong đi. Tính cái kiểu gì vậy, thôn trưởng, ngươi cũng không thể thiên vị vạn gia các người như vậy a. Thu bà bà không sợ chuyện trực tiếp chọc thùng tâm tư thích thiên vị người nhà của vạn thôn trường. Sắc mặt vạn thôn trường đổi đổi. Thôn trường đã định đoạt như vậy thì quên đi ta chỉ hy vọng sẽ không nghe thấy loại đồn đại đó nữa. Tống tân đồng cúi đầu giống như bị oan ức lớn. Vạn thôn trường cũng biết lần này là diệp Quế hoa bọn họ không đúng. Đã có bậc thềm cũng vui vẻ thuận theo mà bước xuống. Được ta sẽ cảnh cáo bọn họ. Không có việc gì ta liền đi trước. Thôn trường đi thong thả. Tống Tân Đồng nói, vạn thôn trưởng đi hai bước lại quay đầu nhìn nàng, quan sát trên dưới liếc mắt một cái, nhà đầu tống gia gần đây biến hóa rất lớn. Đây là nói nàng hai ngày này gây dối náo loạn nhiều lắm sao. Tống Tân Đồng nhàn nhạt nói, không dám lại giống như lúc trước, sợ chống không được cái nhà này. Vừa nghe nàng nói như thế vạn thôn trưởng nói cái gì nữa cũng không tốt nên liền xoay người đi ra ngoài. Nhà đầu Tân Đồng, sao lại không cần bạc A, 15 lượng A. Đến lúc đó nợ nhà các ngươi có thể trả sạch thu bà bà biết rõ tình hình tống ra, có chút không nỡ nhắc tới. Thu bà bà cho dù ta cắn chết không buông thì các nàng cũng sẽ không đưa bạc cho ta, ta nói như vậy cũng chỉ để đem dọa Diệp Quế Hoa đi thôi. Tống Tân Đồng dừng một chút, hơn nữa Diệp Quế Hoa này vẫn nói chuyện mã đồ tể ta sợ đáy lòng nàng nghẹt đến hỏng rồi đây. Diệp Quế Hoa này thật là đồ miệng rộng, rõ ràng là không thể nào còn tới nói lung tung, đây nhưng thế nào cho phải à. Chỗ thôn nhà mẹ đẻ ta có một cô nương bị truyền tin đồn nói này nọ, sau đó không ai thèm lấy liền nhảy sông. Tạ Thẩm thập phần lo lắng. Thu bà tử quăng ánh mắt như dao cho con dâu. Nói bừa cái gì ta xé miệng ngươi. Tạ Thẩm vội vỗ vỗ miệng mình. Tân đồng, ngươi đừng để trong lòng a, Không có việc gì ta cho dù không ai thèm lấy cũng sẽ không đi nhảy sông tự sát. Tống tân đồng không thèm để ý chút nào mà nói. Tỷ không nhảy có chúng ta nuôi tỷ đại bảo và tiểu bảo cùng kêu lên nói thực sự là đứa nhỏ biết điều không giống cầu đàn nhi nhà chúng ta tạ thẩm sờ sờ đầu đại bảo vết thương này cũng đừng để thấm nước đến lúc đó sinh mù thì không xong ta sẽ chú ý tống tân đồng nói hôm nay đa tạ thu bà bà mọi người giúp ta nói chuyện còn gọi thôn trường từ sớm Thu bà bà nói tuy thôn trường có chút thiên vị vạn gia bọn họ nhưng trên đại sự vẫn còn rất công chính sẽ không làm càn ngươi xem ngày hôm trước không phải còn giúp ngươi dạy dỗ trương bà tử sao ta biết tống tân đồng sờ mái tóc mềm mại của tiểu bảo gật gật đầu thu bà bà vỗ vỗ bụi đất bẩn trên mông được rồi đều sắp trưa rồi chúng ta cũng trở về chờ một chút thu bà bà để ta lấy vài thứ cho mọi người. Tống Tân Đồng rất nhanh chạy vào phòng bếp, sau đó từ cửa sau đi tới giếng nước bên cạnh lấy hai cây xương còn lại và gan lợn ra, dùng dây thừng buộc lại đưa cho Thu bà bà. Đây là hôm qua ta tốn hai văn tiền mua, mọi người đừng ghét bỏ, đem trở về nấu canh uống. Không cần không cần, người giữ lại cho đại bảo bọn họ bồi bổ đi. Thu bà bà kéo con dâu muốn đi ra ngoài. Thu bà bà ta vẫn còn đây, Ngươi hôm nay nếu như không lấy, sau này ta sẽ không cần người giúp đỡ. Tống Tân Đồng cường ngạnh nhét vào trong tay Thu Bà Bà Phí trời quá nóng ta cũng sợ để trong giếng không được Nếu như hỏng rồi thật đáng tiếc Mời Thu Bà Bà và tạ thẩm thay ta giúp một chút Người đứa nhỏ này thế nào khách khí như vậy à Thu Bà Bà sao không hiểu tâm tư Tống Tân Đồng Tống Tân Đồng nói Thu Bà Bà đối với chúng ta rất tốt Trước đó còn cho chúng ta lương thực Ta đưa gan lợn không đến một đồng tiền có chút không phải Được được được người có ý tốt Thu Bà khách khí nhận Tạ thầm nhìn gan lợn cùng với xương dính chút thịt vụn trên mặt cũng toàn vui vẻ. Mấy ngày nay tạ thúc ngươi mang theo lão đại đi bên ngoài thôn làm thuê có cái này vừa lúc cho bọn hắn bồi bổ một chút cảm ơn ngươi tân đồng. Đào hoa thôn này ở nơi khe suối thâm sơn cùng cốc cơ hồ đều là vùng núi. Đất không có ruộng tốt gì, lúc ngày mùa bình thường người trong thôn đều là đi bên ngoài thôn làm thuê kiếm tiền, hơn nữa cơ hồ đều là tự mang lương khô đi làm công, hơn nữa trong thôn có vài nhà sinh kế khó khăn càng không nỡ dùng tiền mua này đó. Tạ gia nguyên bản không có chuyện gì nhưng năm ngoái lúc cha qua đời đã đem tiền để dành trong nhà tất cả đều cho tống ra mượn mà bây giờ tống tân đồng còn chưa mang bạc trả lại cho nên tạ gia liền càng gian nan. May mắn người tạ ra tâm thiện, không có qua dục tống tân đồng trả tiền lại, nếu không lấy năng lực của tống tân đồng giặt quần áo một tháng kiếm trên dưới 100 văn tiền, chỉ có bán mình mới có khả năng trả tiền lại. Tống tân đồng ngửa đầu liếc mắt nhìn bầu trời xanh xanh kia, 15 lượng còn thiếu, nhất định phải mau chóng trả hết. Tỷ tỷ thở dài làm cái gì? Đại bảo nghi hoặc hỏi. Tiểu bảo hướng mắt nhìn cây đào lông ngoài tường viện. Tỷ có phải tỷ muốn ăn quả đào hay không, nhưng vẫn chưa có chín. Tống Tân Đồng khóe miệng co rút, tỷ ở trong lòng đệ là cái đồ tham ăn sao, tỷ tỷ thật lợi hại, đánh đến nàng cũng sợ tỷ. Tiểu bảo dùng đôi mắt nhỏ sùng bái mà nhìn Tống Tân Đồng, hận không thể nằm sấp trên mặt đất mà cúi lạy Đệ cũng muốn học tỷ đánh nhau, Tống Tân Đồng nói, học tỷ làm gì? Đây là đối với người đàn bà tranh chua không có biện pháp nữa, các đệ sau này phải đi học đường, muốn có học vấn lớn, không thể giống bộ dạng này của ta. Chúng đệ thật có thể đi học đường tiểu bảo cao hứng không ngất xuân thụ nhà thôn trưởng đi đã đi học đường nhưng thật lợi hại đương nhiên có thể đi chờ thì kiếm được bạc sẽ đưa các đệ đi tiểu bảo thật khó khăn nói vậy nếu nhựa học đường cũng có người đánh bọn đệ làm sao bây giờ tống tân đồng nói chỉ cần chiếm lý liền đánh trả lại đại bảo cúi đầu suy tư thực sự có thể trực tiếp đánh trả lại chương mười lăm vào núi xế trưa mặt trời mùa hạ tỏa nắng trói trang Tống Tân Đồng đem cặp song sinh dỗ ngủ song liền đeo giò khiêng quốc hướng phía sau núi đi đến, trên núi cây xanh tỏa bóng, gió mắt trận trận trái lại dễ chịu hơn so với dưới núi không ít. Tống Tân Đồng trực tiếp đi tới chỗ lần trước đào cỏ ngư tinh, khu vực này còn rất nhiều cỏ ngư tinh, tất cả đều còn non, may mắn hôm nay đem theo cái quốc qua đây nên không sợ sẽ lại lãng phí. Đem giỏ để ở chỗ khô ráo bên cạnh sau đó cũng đem giày vải cởi ra để cạnh bên, đem quần sắn tới đầu gối rồi sắn cả tay áo lên, lúc này mới khiêng cây cuốc đi qua chỗ khe nước bắt đầu chậm rãi đào. Đào gần một canh giờ mới dừng lại, Tống Tân Đồng ngồi sững người trên mặt đất, tùy ý ngoảnh mặt về một bên, quả thực là miệt đến không xong, đã bao nhiêu năm nàng không trải qua việc khổ cực vậy a? Trừ lúc còn bé theo bà ngoại ở bên ngoài nhổ cỏ mấy ngày, đâu có làm qua việc khổ cực nào khác chứ? Vừa nghĩ tới sau này đều phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời, nàng thật sự muốn bỏ gánh không làm. Người ta xuyên không đều thành công chúa quý nữ, nàng đây một thành phần tri thức hiện đại tốt lành thế nào lại lưu lạc thành thôn cô nơi thôn nhỏ này à? Tống Tân Đồng vừa nghĩ đã muốn khóc nhưng nàng không trở về được giơ tay lên lau khóe mắt, lúc này mới cam chịu số phận ngồi dậy, người cứng ngắc không còn chút sức lực nào đào một lần nữa mới đến bên mép nước đem cỏ ngư tinh còn dính bùn rửa sạch theo dòng nước chảy, lúc này mới sắp xếp vào giỏ thật trình tề. Không dễ dàng gì rửa sạch xong mặt trời cũng đã về tây ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua rừng cây rậm rạp rơi vào trên người Tống Tân Đồng làm toàn thân nàng ấm áp mệt mỏi lại càng rõ ràng. Thực sự là mệnh lao lực mà. Tống Tân Đồng kéo chiếc giò đầy áp đặt trên tảng đá cư thật đến bốn mươi cân A, nặng thật. Lại cắn răng đem giò đeo lên lưng chậm rãi đi xuống núi. Mặt trời sắp lặn, nắng chiều bao phủ toàn bộ đào hoa thôn, khói bếp lượn lờ bay lên, một mảnh hiền hòa lại an nhàn. Lúc nửa đường nghỉ chân thấy một đầm nước nơi khe suối, trong đầm nước sóng sánh lấp lánh ánh sáng, hình như có con cá đang nhảy nhảy. Dòng suối nhỏ chảy qua thôn bên cạnh hẳn chính là từ đầm nước này chảy ra đi Ngày khác có thời gian sẽ tìm cách đi vào trong bắt mấy con ca ăn. Tống Tân Đồng cõng chiếc giỏ đi về nhà còn chưa tới cửa nhà đã nhìn thấy hai đầu cụ cải đỏ ngồi trên phiến đá, hai tay nâng đầu nhìn ra phía sau núi. Vừa thấy nàng đến gần, hai người lập tức đứng lên, nhanh chân chạy tới chỗ nàng, một bên chạy một bên kêu tỉ tỉ đã về rồi. Nghe hai giọng nói ngọt ngào mềm mại, Tống Tân Đồng cảm thấy toàn thân lại có sức lực chỉ cần còn có hai bọn họ tương lai sẽ có hy vọng. Đừng chạy, đừng ngã. Tống Tân Đồng vội vã lên tiếng, tỉ đệ mới sẽ không ngã đâu, đệ chạy còn nhanh hơn ca ca. Tiểu bảo chạy tới trước kéo tay áo Tống Tân Đồng làm nũng. Ca ca còn lớn hơn đệ đấy, còn chạy không thắng đệ. Đại bảo bên cạnh liếc mắt nhìn Tiểu bảo một cái, không nói gì. Hôm nay ca ca đụng phải đầu cho nên mới không có chạy mau như đệ. Tống Tân Đồng nói, hôm qua kia cũng không chạy thắng đệ. Tiểu bảo cố gắng nói lý. Thân thể tiểu bảo yếu hơn đại bảo không ít, bình thường chạy bộ cũng thở gấp tống tân đồng mới sẽ không tin cậu chạy lợi hại hơn, đó chính là ca ca nhường đệ Không phải, tiểu bảo sĩ mặt muốn khóc, đại bảo lôi kéo ống tay áo tống tân đồng, giòn tan nói tỷ là để chạy không bằng tiểu bảo. Chấm, tống tân đồng cầm tay đại bảo cười cười với cậu, đứa nhỏ này biết điều đến làm người khác đau lòng. Cũng không biết nguyên chủ còn có cha bọn họ dậy như thế nào. Tống Tân Đồng đem giò đặt xuống đất ngồi thẳng trên đất. Sao không đợi ở trong phòng. Ở ngoài này mũi nhiều như vậy. Muốn chờ tỷ, đại bảo chạy đến sau lung Tống Tân Đồng thay nàng đấm vai. Tỷ có thấy thoải mái không? Mạnh hơn chút, mạnh hơn chút. Tống Tân Đồng thoải mái nha một tiếng. Thoải mái thực sự là thoải mái. Để cũng đấm cho tỷ. Tiểu bảo phàm là gì đều muốn tranh một chút, muốn biểu hiện một chút. Tỷ thoải mái không? Không tệ, không tệ, đại bảo và tiểu bảo đều lợi hại. Tống tân đồng đứng lên, trái phải hoạt động một vòng, giãn gân cốt một chút. Ngày mai thì đem những thức ăn này đều bán, đến lúc đó mua đường cho các đệ ăn. Đại bảo lão thành nói, thì đừng mua, để dành tiền trả thu bà bà. Tống tân đồng ngốc một chút, đệ nghe thấy ở đâu, tỷ đệ cũng không phải tiểu hài từ ba tuổi, đệ đều biết. Đại bảo giống như một tiểu đại nhân bẻ ngón tay đếm. Chúng ta thiếu thu bà bà 5 lượng bạc thiếu hà nãi nãi 3 lượng. Được rồi, đừng đếm. Tống Tân Đồng ôm lấy Đại Bảo. Đại Bảo còn là tiểu hài từ chuyện này đó để tìm nghĩ. Thế nhưng, Đại Bảo vẫn còn rất lo lắng. Tạ Đại ca đều không lấy được thức phụ. Ai nói với đệ, Tống Tân Đồng khẽ cất tiếng hỏi. cầu Đàn Nhi nói, hắn nghe thấy. Đại Bảo nhỏ giọng nói. Tống Tân đồng suy nghĩ một chút, con trưởng tạ gia năm nay mười sáu đã sớm phải nói thân chỉ là bởi vì năm ngoái đem tiền bạc trong nhà đều cho cha mượn xem bệnh cho nên nhất thời lấy không ra tiền bạc để làm mai. Đào Hoa thôn vốn là nơi thâm sơn cùng cấp một nhà thu bà bà tích trữ được năm lượng bạc sợ rằng chính là mấy năm nay bớt ăn bớt dùng mới tích được hơn nữa. Đào Hoa thôn vốn cũng không phải nơi nói việc hôn nhân tốt bạc xính lễ ít hơn nữa sẽ không có người nguyện ý gả qua đây. Phải nghĩ biện pháp đem tiền còn nợ mau chóng trả. Nếu không làm lỡ việc hôn nhân nhà người ta thật là tội lớn tỷ sẽ tìm cách các đệ đừng suy nghĩ nhiều Cẩn thận sau này lớn lên cao không nổi Tống Tân Đồng sờ sờ đầu Đại Bảo và Tiểu Bảo À, Tiểu Bảo cúi mặt rất lo lắng mình sau này vẫn cứ thấp như thế Đại Bảo hừ hừ hai tiếng Tiểu Bảo ngốc tỷ Đại Bảo hung dữ với đệ Tiểu Bảo kéo tay áo Tống Tân Đồng cáo chàng Đại Bảo làm mặt quỷ Chỉ biết cáo chàng, mắng huynh ấy, mắng huynh ấy Tiểu bảo mới mặc kệ cáo trạng là chuyện không tốt, dù sao thì sẽ giúp cậu. Tống Tân Đồng bất đắc dĩ lắc đầu cuối cùng có thể cảm nhận được những bạn học lúc trước đi học nói, trong nhà có đệ đệ muội muội thực sự là phiền, luôn luôn cáo trạng cha mẹ luôn luôn không phân biệt tốt xấu tìm phiền phức cho bọn họ. Được rồi, được rồi, còn chút canh xương, buổi tối chúng ta nấu mì ăn được không? Tống Tân Đồng kéo hai đứa bé đi vào trong phòng, an trí bọn họ bên cạnh bàn cơm. Ngồi xuống trước một lúc. Tống Tân Đồng vừa mới truyền chân, đại bảo liền trượt xuống băng ghế chạy chậm đến phòng bếp. Tỷ đệ đếm nhóm lửa. Tống Tân Đồng, có một đệ đệ chịu khó biết điều như thế, nàng có tài đức gì à? Bởi vì không có bột mì trắng liền dùng bột mì đen làm thành một chén mì sợi lớn. Mặc dù không thế nào thành hình nhưng ba người vẫn ăn thật ngon lành. Chờ sau khi ăn tối xong, ba người lại tắm rửa lúc này mới dẫn hai đệ đệ vào phòng. Trời vẫn chưa tối sầm hẳn. Tống Tân Đồng nằm ở trên giường cứng rắn, xuyên qua mái nhà cỏ tranh bị hở nhìn dạng mây đỏ khắp bầu trời kia, đáy lòng không khỏi lo lắng ngày rông tố làm sao qua bây giờ. Xem ra đổi mái nhà đã là chuyện lửa xém lông mày. Tống Tân Đồng quay đầu nhìn hai đệ đệ còn đang náo loạn chơi đùa, dù sao cũng ngủ không được, còn không bằng rời giường đem quần áo đi giặt, xoay người rời giường, đang muốn đi ra ngoài liền bị tiểu bảo gọi lại, "Tỉ tỉ đi đâu vậy?" "Tỉ đi giặt quần áo." Tống Tân Đồng đem ngải thảo đốt đặt vào góc tường các đệ đừng ra bên ngoài mũi rất nhiều. a, được tiểu bảo thập phần thẳng thắn trả lời cậu cũng không muốn bị mũi đốt thật là vừa ngứa vừa đau. quần áo mùa hè không có cần giặt gì dùng phân cho giặt qua loa giặt sạch hai lần liền treo lên sào trúc trong viện sáng mai hẳn là khô. bắt thấy trời còn chưa có đen tống tân đồng lại mang rổ chạy đến chỗ đất trồng rau phía sau hái rau huyết bì hái tràn đầy một rổ xong mới trở về nhà treo ở trong giếng nước để tránh hư héo. cảm ơn bạn đã nghe chuyện.